biết rằng là trong cái đồng hồ của mình đó, từ vô thủy vô chung tới bây giờ không biết là mình phải gieo cái nhân cái chánh pháp từ bao lâu cái việc không biết được cái việc biết được khi mà tích cái việc đạt tới cái tầng thứ hai tức là cái tầng quán về nhân duyên khi mà cái việc tìm kiếm ở trong quá khứ những cái kiếp quá khứ của mình đó, những cái kiếp đó mình đã tình thành được cái gì với lại cái chánh pháp Thì lúc đó được gọi là các vị tiền kiếm hiếp viên chứng minh và ảnh chứng hành Ảc chứng ảnh chức là các vị đã từng thực hành tiền bố thí giữ giới Còn cái Ảc chứng minh là các vị đã từng thực hành cái tiền quán, cái tiền vipassana trong quá cứ Thì cái đó là cái nhân mà nó giúp cho cuộc đời là các vị dễ dàng trong cái việc thực hành Bây giờ mình đọc cái chính khách trẻ đối với lại các cô mình có tử lý Nhưng mà mình đọc mình phải thực hiện một cái điều gì đó thiết thực, hiệu quả Và đạt được một cái điều gì đó có thể Cái bài hôm trước là tôi hướng cô thực hành sẽ đứng dẫn một đề mục thiền cho các người tất tuổi. Khi mà các người thực hành cái đề mục đó thì nó nhẹ nhàng nó nhanh và nếu như các người duy trì được thì chắc chắn khi mà cuối cuộc đời là các người mất thì các người sẽ sinh thiên sẽ làm thiên nữ hoặc là thiên nam Vì muốn làm nữ sao, sao? Vì. Yeah. Xin. còn nếu như mà bình thường mình không có thực hiện cái chánh pháp mình không có thực hiện cái giáo pháp này Mặc dù là các vị đã biết đến Phật giáo mình đã có một khoảng thời gian dài hoặc là một khoảng thời gian tương đối năm năm nhưng mà cái tài sản của các vị mang theo là cái gì mà cái ai rõ ràng định hình được không nào yeah. Yeah, tôi nhiều yeah. nhưng mà mình được bao nhiêu cái thiện nghiệp nào tôi biết được không nào à. Do vậy nếu như mà mình không chuẩn bị kỹ, không chuẩn bị những cái điều cần thiết, thiết yếu những cái điều mà tiếp phật để chỉ dạy, những cái điều mà phải thực hành theo giáo pháp thì bốn cõi dữ chờ đợi lời tách lựa cõi dữ là cái gì mà? Biên ngục Ngài là quỷ sanh bốn cái cạnh đó thì nó làm sao hả? đau khổ Đau khổ Phải dùng cái chữ cái là thống khổ Đau khổ đến tổng cục Đối khác liên tục Như vậy là khi mà biết giáo pháp không chỉ là Đến, đến mừng vui Đến, theo trà. đến theo phong trào Đến để mình tự sinh rằng Chỉ làm thiện nghiệp chút ít để được kết quả nó to lớn bằng lòng tin nguyện tâm chứ còn về cái chuyện làm như nào nghe biết gào là nghe hiểu làm biết làm Không là không có thích hả Ví dụ mình nghe càng rõ suốt một đời mình Không có một cái giá trị gì cả Ví dụ mình tụng lòng Bao nhiêu kinh điển đi nữa Thì được Đức Phật gọi là cái gì nào Là thùng không không Thùng mình vẫn Không có ít gì cả Mình là phải thực hành Từng cái lời, từng cái điều lời Của Đức Phật Để cho mình đoạn trừ được cái cái tiền nhỏ Để cho mình rút ngắn lại cái dòng luân hồi Nếu như mà cuộc đời này các vị tu tập, các vị thành tựu Ví dụ như cái quả đầu tiên, cái quả diện lương Thì cái luân hồi trong cái tương lai của các vị nó sẽ rút ngắn lại tối đa chỉ còn cái bảy kiếp thôi Nhưng mà bảy kiếp đó thì các vị sẽ sanh làm người hoặc là ở cõi trời người giới Út đường ác đạo hoàn toàn đóng khích Cầu thắng ngon Như Vậy bây giờ thì xin xin dẫn một cái đề bộ thiền hay. Cho cái vị lớn lớn tuổi hay. Nếu như vị nào mà thấy mình lớn lớn tuổi thì có thể tập trung nghe Chỗ nào tiếp tục tại chỗ sẽ, sẽ hỏi lại hay. Để làm gì vậy để cái vị về nhà, cái vị thực hành được Sự hành được tới lúc thành tựu Không được những lời nói vui, không được những lời nói suôn Không phải là để nói cho hay, để nói cho giỏi Mà không làm được điều tấn lý gì Bây giờ là xin chọn cái đề 1, này Nghệm ơn đức Phật Khi nay có cô nào biết niệm ơn đức Phật chứ Ờ, cô Bích Hồng à, Thưa, biết là, không là cái diện diện tôi còi, à, 12 cái danh viện mà cô còi mà chưa có thuộc, à. Đã, Đức, chưa à. có thuộc Cô chưa có là đáng đáng đã thêm cái Đức Phật 3 cái <cười> <cười> <cười> <cười> Bởi vì cô Bích hồng rất là hoan và <cười> yeah, Đã khuyên bà đến Đức Phật 3 cái nữa <cười> ti piti yes isad dau ti nith ga ha ha ha ha ha samma sambuddho saddha du vassana putto magga va Thì bây giờ mình niệm ân đức Phật tức là mình niệm một trong chín ân đức của Phật chọn một cái. Ví dụ như bây giờ mình chọn cái ân đức a la Quý hiểu a là cái gì không nào? mà cái ấn đức rất nó khó quá chị chọn ân thì chọn ấn đức gì dễ hơn được không nào? ví dụ như bây giờ ơn đức Bút Tho, nhà tên là Đức Phật, à. À. cái dễ nhớ những cái người hay, thì bây giờ bắt đầu anh bắt đầu chuẩn bị cho cái việc hành trì để ơn đức Phật, à. thì trong gia đình cái việc chọn một nơi tương đối với thanh nghiêm dù như mình có thể ngồi trước bằng phần, anh là chọn một góc nào đó trong cái phòng ngủ, em là chọn một cái nơi nào trong công ty mình làm, à. để những cái giờ nghỉ mình làm. thì ừ. cái nơi đó tên là thoáng thoáng, không thoáng, không thoáng. rồi nên có cái đồ mình lót mà ngồi để cho cái vị ngồi nó được lâu. Trước khi mà bắt đầu ngồi đấy thì cái vị nên đảnh lễ Tam Bảo. Cho dù nó không có bằng uh, các vị cũng đảnh lễ được, cái vị chỉ hướng về Đức Phật đích Pháp Đức Tâm các vị đảnh lễ ban này. À. Rồi sau đó các vị ngồi một căn nghiêm. Vì mình tôn kính cái đề mục thiền, vì cái đề mục thiền đến nó có thể nó dẫn mình đến cái sự giác ngộ. Nhìn nó đơn giản như vậy nhưng mà kết quả nó rất là bù thẳng Nó có thể nó dẫn ta đến sự giác ngộ, chấm dứt sự luân hồn Cái đó có thành lập công chứng, cái đề lạc xì Và đó là những lời của Đức Phật vậy Rồi sau khi mà quý vị chọn cho mình một chỗ ngồi rồi đến Cái tư thế ngồi Các vị có thể ngồi kiếp già, bán nhà, tin chút, chân sau Hoặc là các cô lớn tuổi có thể các cô ngồi trên ghế mọi mình à, Mình thẳng lên mình Khi mà mình ngồi xong rồi Bắt đầu mình buông thư à, Đầu tiên mình sẽ buông thư về cái thân này trước Mình thả lỏng hay Mình buông thư Thả lỏng từ đầu đi xuống cái chân Xong rồi mình thả lỏng từ chân đến đầu Mình làm khoảng vài, vài phút về. Thả lỏng cho người nó về mình ra rồi đến là ung thư về cái gì nào Tâm. thân còn cái gì nữa nào còn cái gì cần nó ung thư nào Tâm Tâm, Tâm nó nằm ở đâu nào Tâm của mình nằm chỗ nào nào à, các cô chỉ trên đầu em thì chỉ ở đâu nào tim ngực ý ý, ý. ý. còn Còn cái ý kiến nào khác không nào? Tông nó nằm chỗ nào nào? Dạ, Làm một bất kỳ nơi nào mà mình để tâm tới à? Bất kỳ nơi nào mình để tâm tới Còn thêm cái ý kiến nào nữa không nào? Còn nó sẽ kế tin Vì mình thường, hầu hết cái trong khoa học ấy, thì uh, giải thích rằng những cái dòng suy nghĩ các cách xâm trình rõ nằm ở đầu, ha. Nhưng mà khi các quyền hành thiền ấy, đến cái giai đoạn mà các quyền phân tích về những cái lộ tâm ấy, thì nó sinh khởi ở trong cái buồn tiền tiên khi nó phân tích ở trên đầu. Trên đầu nó không khó. Có một khi nào các quyền hành thiền lớn thì sẽ rõ bây giờ ví dụ như cái việc để ý rằng là khi nào mà mình cảm thấy mình vui thì mình thấy cái nhộn ở trong tâm của mình thanh cái buồn cái việc mình thấy đau đau nhói trong tim, đó là những cái lộn tâm sinh khởi từ trong tim, lúc đầu nó không có. rồi khi mà mình buông thư về thân rồi tới buông thư về cái tâm chính vì cái tâm này bắt cảnh, nó bắt theo cảnh sắc cảnh tinh, nguyện, xúc Cho nên mình biết khổ sở đi lao lao, đi đầy đầy Khi nó bắt cái này, nó chưa thoả mãn thì nó là bắt cái khác Cái chết nó chưa có làm được, thì nó lại nghỉ qua cái nọ Đó là cái tóc mình là cảnh trẻ an hổ Thỉnh thoảng cái điều hạnh phúc nó chưa kịp thỏa mãn thì cái đau khổ nó chực chờ nhiều lúc cái đau khổ nó khỏe sinh mình muốn chấm dứt nhưng mà nó cũng không chịu nó liên tục liên tục như vậy nó làm chúng ta rất là khổ sở do đó mình tu luyện tức là mình muốn luyện mình tu tập cái tâm của mình tu tập cái tới khi nào mà cái tâm nó nhắc ngộ thôi còn cái thân này nó không nhắc ngộ được Cái thân đó kia là một cái sắc gồm có 32 thân phần tốt trời. Cái tất tự thành. Thế nhưng mà mình để riêng từng thân phần ra thì không ai chịu mình cái thân phần đó của mình cả. Thành ra khi mà cái vị mình bây giờ mình tu thì lúc một thì mình cái buông tư, buông tư về cái tâm cũng là mình buông tin thế nào. Cái vị ngồi xong rồi cái vị để tĩnh tâm nó lắng đồng một xuống lắng đồng lắng đồng lắng đồng lắng đồng và cái vị đừng có tác ý suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì nữa. Nếu như mà nó có những cái ước niệm, nó có những cái tạp niệm nó sinh khởi thì mình nhẹ nhàng mình cứ bất lờ bất lờ bất lờ bất lờ. Thì từ từ nó thưa dần xuống mình nó bồi. Vậy thì nãy giờ là mình mới chọn một cái chỗ ngồi Chọn tư thế ngồi ung thư về thân, ung thư về tâm cái đó là mới cái công tác chuẩn bị thôi à. Bây giờ mới bắt đầu hành Rồi Ở đây có vị nào chưa thấy được cái hình ảnh của Đức Phật Thích Ca không nào? Có vị nào không thấy không nào? vì niềm ơn đức phật thì mình sẽ chọn một hình ảnh mà mình nhớ nhất rồi khi mà ngồi xong rồi các cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại nhắm vừa tại nhẹ nhàng ngồi trong trạng thái buông thư bình tĩnh xong rồi mình nhớ mình mường tượng lại một cái hình ảnh của đức phật hay là một cái tượng của đức phật mà mình mình thấy rõ nhất xong rồi cái cô đặt ở trước mặt mình khoảng tầm một mét, khoảng tầm một mét, mình mường tượng lại cái hình đó cho thật là rõ, càng ngày nó càng rõ ràng. Mình nhắm mắt lại mình mường tượng, nhắm mắt lại mình mường Xong rồi, sau đó mình sẽ tách ý mình về đức phật, mình niệm về cái ân đức của đức phật. Tức là mình chọn ân đức là bút thô, tức là đức phật thì mình cứ niệm thuyết Phật thuyết Phật, cứ như cái vị muốn niệm đang mua bồn sư chúng ta muốn niệm Phật cũng được. Xong rồi, các vị cứ nhìn cái hình ảnh mà mình mừng tượng mình dựng ở trước mặt mình khoảng tầm một mét với mắt nhắm. À. Xong rồi các vị niệm nhẹ nhàng bình tĩnh, à. niệm một cách liên tục như vậy, niệm trong tâm không có niệm Phật, tiếng, không có niệm, niệm rất tiếng. À. Cứ niệm À, cái niệm Đức Phật, Đức Phật, Đức Phật Khi mà các vị niệm như vậy Thì tầm à. khoảng 15-20 phút Thì cái hình ảnh của Đức Phật nó sẽ biến mất Biến mất đi Chỉ còn lại cái tâm Cái lộ tâm nó khởi sinh Nó gắn kết trên cái ân đức, cái thật Nó gắn kết liên tục trên cái ân đức đó. Và Các vị sinh tập, ví dụ như hôm nay tại thì ngày hôm nay mình ráng, mình ngồi Mình tập 5 phút một ngày khoảng hai ba thờ Ngày mai mình tăng lên 10 phút Ngày 1 mình tăng lên 15 phút Ngày 2 phần hờ Mình tăng từ, từ từ từ từ lên Khi nào mà mình có thể Mình an trú được hai tiếng, hai tiếng rưỡi Hoặc 3 tiếng một thời. Thì lúc đó một ngày ngồi mấy tiếng nào, Nếu như mình ngồi ba giờ thì mất hết mấy tiếng nào, Lúc đó là Chắc là hết đi là Vì một ngày có tám tiếng Tính theo một công nhân viên nhà nước Mà mình phải thiên mời Để chính tiếng là này Cho nên lúc đó thì sao Các nguyện chỉ muốn tu Rồi muốn đi đâu nữa cả Đi đâu nào Cái lời Đức Phật dạy Mình hiểu Những cái Đề mục thì mình hành mình đang thành bây giờ đi tìm ở đâu nào cái vị đến chùa cái vị tìm nó không có đúng chùa đấy cái vị nghĩ rằng à tôi sẵn nghĩ ngơi ra tôi thiếp thành dù tôi thiếp đâu có cái đó là nằm hay là đi một nơi nào hấp dẫn để mình tìm mình hành nó cũng có nè mà. mà cái điều quan trọng là cái vị phải tìm cho đó một người thầy Để mình học là điều quan trọng Mà cái người thầy đó bắt buộc phải dạy đúng theo cái chánh tạng Đúng theo những lời của Đức Phật dạy mới được Còn những người thầy họ dạy chưa đúng theo những lời của Đức Phật dạy Thì... Để suy nghĩ lại Vì mình thực thành thì nó chẳng đi đến đâu cả Cái vậy Khi mà mình ngồi bình viện từ năm phút mà, sau khi mà khoảng tầm 45-50 ngày thì các vị có thể ăn trú trên cái đề mục của mình tới 3 giờ rất là nhẹ nhàng đơn giản. Xong rồi các vị có tu tập thường xuyên như vậy từ từ ở cái vùng mà mình cách ý mình nghỉ, mình hướng đến cách tầm một mét thì từ từ nó sẽ hướng đến từ từ nó một sáng từ từ từ từ mỗi ngày nó mỗi sáng và mỗi ngày nó sẽ tiến cầm lại từ, từ từ từ từ từ cho tới khi mà các vị thấy khi mà mình tách ý mình niệm chỉ có một hai ba câu thôi thì ánh sáng nó được đỡ trước mặt mình rồi. và trong tâm các vị rất là hân hoan hay từng được gọi là các thiện chim sinh khởi tức là thiện chim tầm tứ nghĩ là nhất tâm nhưng mà nó không có rõ ràng lắm vì cái đề mục này các vị chỉ đạt tới cận định thôi chứ không thể tách thiền được Đạt tới cận định, tức là cận định là gì? Cận định là khi mà mình nhận cái tâm mình đã an trú trên cái đối tượng ân đức Phật đó. Và cái vùng ở trước mặt mình từ từ nó hình, nó sáng lên từ từ. Và cái tâm mình nó có thể nó an trú vào đó được trong vòng 1 giờ rưỡi, 2 giờ, 2 giờ rưỡi, 3 giờ. Là cái vị đạt maximum của cái đệ một thiền đó. Nhưng mà những phút cận tử, khi mà các vị đau bệnh, Các người tác ý hướng tới cái đề mục tiền của mình liền Rồi mình nhẹ nhàng, mình ăn trú như vậy, cái dù cái thấp này cái vời hoạn như thế nào, đừng quan tâm Con cháu buồn, lo, than, khóc, nó đừng có quan tâm Chứ ăn trú nhẹ nhàng đến cái cánh sáng của cái đề mục tiền mình vậy Và mình tác ý, mình liền như liên tục như vậy Thì khi mà cái người mất thì tránh, tránh các người sách riêng còn không thì không biết đi đâu rất là khổ ừ. dễ không nào cô thấy dễ không dễ cái này dễ mà mình chỉ ngồi lúc đầu những năm phút thôi rồi cái niệm phật như vậy ngày hôm nay ba thời có mười phút này rất là ít tiền nhà Đấy. Ngày mai tăng lên 10 phút thì được 30 phút Ngày một tăng lên thì được 45 phút cho ta cần Tăng từ từ từ, từ từ từ từ lên Và chính cái điều đó nó giúp cho mình đạt được những cái cảnh giới Ăn vui nó rùi thẳng Ở những cái kiếp tế Cho mình ở cái kiếp tế Còn những cái đề mục thiền khác thì nó khó hơn Trong đó Đức Phận đưa ra tới 40 đề mục thiền mười đề một có thể thực hành cách việc chỉ cần tiền ba mươi đề một cách tiền mười đề một nó đạt đến bình định trong đó một cái đề một niệm ứng tích cực cái này rất là bình đó là dễ nhất cho những người mà không còn đủ sức khỏe nữa để mà có thể thực hành cho tới khi nó thiền mình chọn cái cách đó là an ổn nhất và cái việc sinh nguyện nguyện rằng kiếp sau sẽ sớm gặp được, được cái cánh pháp đoàn lớp tu tập mong sớm được đến ngày nhắc ngộ là điều hạnh phúc nhất Tôi có thấy cuộc đời này nó khổ không? hay là nó an to? Bởi cô đơn kiếm là vì sao đâu khổ? này? Vì sao đâu khổ? Không? Chỉ có một cái đó không nó rất là khổ Ví dụ như bây giờ mình bệnh mình bảo rằng Thôi bây giờ lỡ bệnh một ngày và Ngày mai không được bệnh nữa Được không nào Hay là bây giờ Ví dụ như ngày hôm nay mình có nhiều tiền Đóng cổ Mình nói rằng là Cái tài sản này không được suy giảm Được không nào Tất cả mọi thứ nó là vô trường Tất cả mọi chúng sanh, cái chết nó luôn luôn trực chờ Cái chết là điều chắc chắn Cái chết là điều chắc chắn Còn cái sự sống này không cái gì chắc chắn cả Như vậy là mình phải là mình tu tập Mình tu tập bởi vì mình còn sanh thì nó còn là Nên bệnh nó chết, sầu, vi, khổ, vui, não Các người sinh ra chưa già đã bệnh, đã chết, rất là khổ sở Khi mà làm người, các vị đã thấy những cái khổ sở đó rồi Cũng chỉ là tái sanh làm một xuất sanh cái ngày Cổ không là rất là kinh khủng Mà khi mà tái sanh chúng sanh rồi thì cái ngày Cái ngày mà để tái sanh lại làm là kiếp làm người Hay là những cái kiếp nó đùn thánh hơn thì khi nữa Tới khi họ phải tái sân liên tục trong vòng Năm, bảy, kiếp này Rất là nguy hiểm Như vậy khi mà mình thấy cái giáo pháp nó đưa đến Những cái điều, lợi ích Thiết thực, hiện tại Thì mình lo mình thu thập Để làm gì? Để mình tìm đến cái sự an ổn cho mình Khi mình an ổn cho mình rồi, mình cứ chắc ngồi được Trong khi mình chưa an ổn, mình còn rất là nhiều cái phiền não dễ dàng vui dễ dàng buồn dễ dàng hối hận dễ dàng đột tức, dễ dàng bất mãn dễ dàng khiêu mạn dễ dàng tham rất là nhiều điều những cái đó được gọi là những cái phiền não những cái phiền não đó mình phải lo mình đoàn tặng mình đoàn bằng cách mình tu tập mình thực hành nó mới đoàn tặng bây giờ mình nói là không được tham nữa không được tham nữa nó hết không nào ngoài bụng trời đọc như vậy nó cũng không hết Nhưng mà có những cái đề mục thiền Nó từ từ sẽ giúp cho mình đoạn tận được cái điều đó ừ. Khi mà tuần từ lần lượt các vị sẽ giác ngộ Từ từ Vì mà để mà nói hết chứ các vị có thể hiểu được từ đầu đến cuối Vì sao phải tu tập Thì ít nhất phải mất 3 tháng Nhưng mà hôm nay gặp lỡ cái một vài giờ không? Thành ra là một chút đỉnh, chút đỉnh nhỏ ngon rồi Còn cô ngồi gần bên cô có kiếm mà Cái thế hạnh phúc hay đau khổ mà Khổ nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn này. Chắc là hạnh phúc nhiều hơn nè Các vị cứ trao đổi thoải mái, không ngại ngùng, không lo sợ vì suy nghĩ quân là một người đi trước thôi chỉ là một người đi trước Để mà giúp đỡ cho các vị Khi có điều kiện, khi có cơ hội Khi có nhân viên rộng rỡ cái về cái về có thể hỏi có thể nói tất cả những cái tâm tư những cái nguyện vọng gì của mình cái về có thể hỏi vậy thì bây giờ xíu sẽ hỏi lại bây giờ cái đề mục thì Điều phun tức Phật cái người nắm được như nào đầu tiên thứ nhất là cái gì nào quy tụ lòng hãy về làm về làm tử hãy. đầu tiên là làm cái gì nào câu tiếp là gì nào chọn một cái nơi mà. đúng là chọn một cái nơi bước thứ hai là gì nào định lễ định lễ kết tiếp là gì nào vui vui thân. chưa <cười> từ từ thêm tết bước nữa là gì nào chọn một tư thế ngồi sẽ nó phù hợp nghe cái Tiếp nữa là Là cái gì nào? Buông thư cái thân ừ. Rồi bước tiếp nữa là buông thương cái gì nào? Tâm Rồi sau đó thì Mình xây dựng một cái từ Của Đức Phật mà mình nhớ à, cái hình ảnh nào mà mình nhớ à, Mình đặt tầm khoảng bó xa nào? có một mét là vừa nước lừa có một mét là vừa đừng cái để nó xa quá nhìn nó không rõ mình tưởng không rõ rồi sau đó bắt đầu mình niệm cái gì là mình niệm lúc đó mình niệm là đức phật đức phật đức phật mình niệm bằng cái gì mình niệm bằng cái miệng hay là bằng cái gì nào tâm tâm niệm nó có ra tiếng không nào Oh. À. À. mình nên cứ ngồi đến mình đọc à. mà không đọc, à. không đọc, mình niệm, mình thắc ý, bằng tâm thôi, thắc ý bằng tâm. rồi khoảng chừng bao lâu thì cái hình ảnh của đức Phật sẽ biến mất nào, 15-20 phút thì hình ảnh nó sẽ biến mất. À. lúc mà biến mất rồi mình không có nên tìm kiếm mà mình cứ niệm liên tục vậy thôi, mình niệm đức Phật, đức Phật liên tục thôi bắt đầu bao nhiêu phút nào mình cũng cho một thời thiền à. ví dụ như cái cô ngồi buông tư 5 phút à. rồi mình niệm ơn đức Phật trong vòng 5 phút nữa rồi mình xả ra mình ngồi tại chỗ mình buông tư còn 5 phút thì cái thời thiền nó mức của mình 5 phút thôi rất là thoải mái nhiều rồi mỗi ngày mình tăng lên 5 phút, 5 phút, 5 phút, 5 phút Sẽ đến khi mà mình có thể Mình an trú được 2 giờ 2 giờ rưỡi, 3 giờ Cái mùa đại thiền Tức là lúc đó biết mình Biết mình như thế nào nào Sắp được Sắp cái gì nào Sắp cái gì nào khi nào mà cái vị niệm lên được hai tiếng hai tiếng rưỡi hoặc là khi mà các vị thấy rằng nó có cái ánh sáng nó hình lên hình lên trước mặt nha, thì lúc đó các vị vui lòng có thể gọi được vào một sư chỉ cho các vị cách an trú. trú vậy là được rồi đúng không nào được rồi rất là đơn giản nha. rất là đơn giản bây giờ các quyền muốn nghe cái gì nữa nghe cái gì một tí xíu nữa xong rồi sẽ để cho các quyền hỏi này rồi tốt em em cũng muốn nghe cái gì nữa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 cái vậy nó dễ không làm? Rất là có Nhưng, cho dù khó cách mấy cũng phải làm Để làm gì vậy? tích lũy những cái hạt giống minh giống hành Để cho cơ thể hai qua đời, có thể mình gác ngộ Còn nếu như không làm thì thiên thu Bịt mù điện sư thì khỏi Không thấy cái điện dịp kết thúc đâu cả. Bây giờ xin sẽ giải thích lại nha. Khi mà đề một điện hơi thở Đầu tiên mình cũng chọn Một cái nơi ngồi Rồi nơi đó phải đủ điều kiện Nó thông thoáng để cho khỏi việc không chồng Rồi trước khi mà Mình Chuẩn bị Mình hành thiền Thì cung kính đảnh lễ tam bảo Trước đó chọn một tư thế ngồi sẽ nó phù hợp tư thế nào mà ngồi có thể giúp cho mình Nó có cái sự tinh tấn Ví dụ như bây giờ mình có thể Mình ngồi mình tựa, thì tựa Nó rất là dễ buồn ngủ Mình chỉ ngồi tiết định 30 phút 45 1 giờ là nó sẽ ngủ thôi Do vậy mình Ngồi không thích được để cho nó giúp cho mình có cái sự tinh tấn diệt tâm nhiệt tâm rồi sau đó là mình buông thư về thân buông thư về tâm nhẹ nhàng định tĩnh ngồi trong một sự tĩnh lặng Xong rồi nhẹ nhàng tát ý hướng về dòng tâm từ đây trái tim hướng lên cái vùng nhân trung hướng nhẹ nhàng lên cái vùng nhân trung có thể là tại vùng nhân trung Tại chốc mũi, tại môi trên Mình thấy cái vùng đào mà mình cảm nhận được Cái hơi gió nó đi ra, nó đi vào Gọi là được gọi là cái hơi thở nó đi ra, đi vào, đi ra, đi vào Thì mình tác ý mình giữ tâm Tác ý ở đây là mình hay biết Mình đưa cái sự hay biết, mình hướng cái sự hay biết Lên cái nơi mà cái hơi thở nó đi ra, đi vào, nó tiếp cận vào đó rồi mình nhẹ nhàng mình ngồi mình hay biết như vậy thôi, thôi, thôi. thô kệ á mình thô thì mình biết nó thô, nó vi tế mình biết nó vi tế, Thỉnh thoảng mình thấy nó nhiều như nó nó mất đi vậy kệ á không có tìm kiếm Cứ giữ cái tâm ở cái vùng nhân trung vậy, ừ. rồi mình thấy ý mình niệm liên tục niệm tức là ghi nhớ, ừ. ghi nhớ lại cái hơi thở lúc nào trong tâm mình cũng nghĩ về cái hơi thở ừ rồi khi đó thì thỉnh thoảng nó có những cái tâm nó những cái phóng tâm nó khởi sinh những cái tạp điệu nó khởi sinh thì lúc đó mình cái nhẹ nhàng mình phất lời nó nhẹ nhàng phất lời nhẹ nhàng phất lời không thích thú cũng không buồn ghét à? cũng không lo lắng không sợ hãi tất cả đều là không nó ngồi trong một cành ác tĩnh lặng như vậy giờ mình cũng nhẹ nhàng ha một thời thì 5 phút rồi lên 10 phút, 15, 20 phút nhưng mà nhớ lên rồi đừng có xuống nghe. cố gắng ví dụ như mình hành lên tới 30 phút, mình dừng lại ở 30 phút đó vài ban ngày cho nó chắc. Thật là chắc. Rồi lên được tới 1 giờ mình cứ dừng lại vài ban ngày cho nó thành là chắc. Lên tới 1 rưỡi dừng lại cho thành là chắc. Nên nó có cái mốc cái chớp nó đục xuống lại đục xuống lại là mình làm lại từ đầu rất là vất vả rồi mình cứ ngồi mình hay biết nó một cách tỉnh lặng như vậy khi mà cái hơi thở nó thiết dần về vi tế mình đừng có cố gắng mình thở mạnh mình đừng có làm cái nó rõ ràng để mà mình hay biết thì nó làm cho cái thân và cái tâm mình nó giao động nó không được tĩnh tĩnh tức là mình làm ngược lại rồi cái mục tiêu của mình là để dần dần cái hơi thở nó chìm dần về vi tế để làm gì vậy để cho cái định để chứ cái định tâm nó tăng trưởng khi mà cái định tâm nó tăng trưởng rồi ấy, thì những nhiều cái điều là dùng những cái chân đế sinh sơ khởi nó sẽ sắc phát khởi quan ngồi được bao lâu rồi nào? một tiếng rưỡi rồi một tiếng rưỡi hay là 2 tiếng rưỡi này một tiếng rưỡi một ngày mà ba thời như vậy là được bốn tiếng rưỡi rồi, à. được ba, ba thời, một ngày mà ngồi năm mấy tiếng chứ bà nhà bây giờ dõi giỏi ha, à. vì công việc nó còn nguyên nguyên vẫn hai đụng tới, à. nhưng mà ráng tu, ráng tu, Bà cái thời giận gì cứ hoan nghỉ chia phước chứ bà Là trù thắng nhất à. Còn là cư sĩ tại gia mà ngồi được một tiếng rưỡi là một điều khó làm, khó được Vì bao nhiêu công việc nó chồng cách từ ngỡ mắt tới khi đi ngủ Lúc nào cái tâm nó cũng đầy việc dao động Thế vậy ngồi một thời thì một tiếng rưỡi Bây giờ anh Quang Cô gắng tăng lên Rồi đúng tiến rồi cái thấy trời là căng, căng mây nước gì trên mày. Ừ. Cố gắng tăng từ từ từ từ lên 1:35 phút, 1:40 phút tới 1:00, 1:50, 1:55, 2:00. Để cho tí nữa nó tăng dần. Nó tăng dần và mình hạn chế là à, ví dụ như nói những lúc cần phải biết nghe những lúc cần phải biết thấy nhìn những lúc cần thiết gọi điện thoại Thực sự cần thiết tất cả mình hạn chế hết để làm gì vậy để giúp cho cái tâm mình nó càng ngày nó lắng động từ từ, từ từ từ từ từ từ rồi khi mà nó lắng động như vậy một cái tâm á, mà Nó an tình, nó từ từ từ, nó xích vừng tình, nó công sáng, nó nhu nhuyến, dễ sử dụng Rồi lúc đó mình ứng tâm và đặt tâm trên đối tượng nó rất là dễ dàng Mình an trú, cái những lúc mình an trú 3 giờ Mình tưởng chừng mình giống như mình 15-20 phút hoặc Sau khi hành giáo ngồi 2 giờ, 2 giờ rưỡi, 3 giờ giống như 10 phút, 15 phút hoặc Rất là nhờ, nhờ rất là chứng an, dễ chịu Như vậy đã chẳng muốn làm một cái điều gì nữa, muốn ăn chúa trong pháp liên tục như vậy và tình thành tuần chờ đợi tới từ, ngày giác ngộ cái tới ngày đắc đạo quả thôi anh thấy cái việc nào nó đắc đạo quả không? hay là chỉ muốn tu thôi chứ sợ đạo quả cố gắng tối thiểu Ít nhất nhìn thấy Niết bài một lần Các vị cứ hứa không nào Vì sao vậy Được nhìn thấy một lần Tức là các vị đã đắc được cái gì nào Đắc được cái gì mà Các vị đã đắc được Đắc quả gì nào Dự lưu Các vị đã đắc là cái gì nào Là bốn đường ác đạo hoàn toàn, động kính Nếu như mà tái sanh lại thì chỉ làm người, nhưng mà người đã rất là tu thánh Hoặc là sanh ở những cảnh giới chư thiên Rất là tốt đẹp, rất là tốt lành. Nhưng mà tối đa chỉ có bảy kiếp nữa thôi, rồi các người sẽ giác ngộ thành một thần thánh A hán, Chống giúp không còn sanh tử nữa Khi không còn sanh tử nữa thì mới chấm chấm dứt sự khổ đau Nếu như mà cái vị nguyện, cái lời nguyện chân thật và mạnh mẽ Có thể các vị trong vòng 3 kiếp 4 kiếp các vị kết thúc Mặc dù tôi đào hoàng nhưng mà các 3-4 kiếp kết thúc Thù thắng không nào? muốn được cái đó thì phải làm gì nào phải hành báo phải hành pháp dùng sự mình cứ làm thì sẽ có ngày đến không làm không đến ví dụ như cái dù bây giờ từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi lên Quan Bát Hùa cái dù mình đi bộ đi nữa cũng có ngày nên đến còn không đi không bao giờ đến như vậy là mình muốn sẽ được chấm dứt cái sự đau khổ khi mà tiếp cận được gặp gỡ được nghe cái chánh pháp thì mình phải lên mình thực hành giảm bớt lại những cái điều mà càng ngày nó khởi sinh nhiều cái lộ tâm thiện nó làm cho mình gắn kết vào đó để tới khi mà mình buông xả ra nó, nó rất là khó rất là khó Nhưng mà mình không buông xả được Thì mình thành hành tháp nó không đạt được cái gì cả Xin ví dụ nha Ví dụ như bây giờ Các vị dính mất về cái âm thanh, cái nhạc Ví dụ như các vị nói này à, Cái gu, của tôi là thích nghe cái nhạc này Khi mà các vị dính mất về Cái âm thanh như vậy Tức là các vị dính mất về cảnh gì nào Cảnh thân thì cái lúc đó thì khi mà mình thích thú cái những cái lời ca tiếng hát đó tức là những cái lộ tâm quốc thiện những cái lộ tâm tham ái nó sẽ khởi sinh liên tục để nó bắt vào cái đối tượng đó tức là cái việc tạo cái nghiệp bất thiện đầy vậy trong người mình nó lưu vào ở trong cái dòng tâm của cái việc và nó sẽ cho quả ở những cái kiếp tích tiếp cái quả ở kiếp tích tiếp hoặc là ví dụ như bây giờ Có ông nhà, ông hay sân thần bất bình được những bữa ăn thế này Khi thì khen ngon, khi thì kia dở Khi thì được bội khó chịu Những cái lộ tâm đó đều là những cái lộ tâm bất thiện để khởi sinh Nó khởi sinh liên tục như vậy Nhưng mà nó khởi sinh như vậy thì nó tạo những cái nghiệp bất thiện Nó lưu vô trong cái dòng tâm của mình Rồi đến một ngày nào đó, đến một kiếp nào đó nó sẽ cho cái quả bất thiện đó rất là nguy hiểm Như vậy nếu như bây giờ mình bắt đầu mình thuốc tập mình sẽ xả đi từ từ, xả lý từ từ, xả lý từ từ Xả đi ở đây cũng có nghĩa là mình đem mình bứt bỏ nó đi mà mình làm thì cái tâm mình nó không còn nhấn mất vào cái điều đó nhiều nữa Cho tới khi nào mà mình mình thấy mình nghe cũng được mà không nghe cũng được Thế là cái dù cái vật thực mình thọ dụng cái dù nó ngon hay là nó dở mình cũng chấp vào đó nữa Chẳng qua đó là nuôi cái mạng này thôi mà Chỉ nuôi cái mạng này thôi Nuôi cái mạng để làm gì để cho mình duy trì được Của sức khỏe để mình tu tập, cố gắng tu tập cho đến ngày giác ngộ à. Khi mà đến ngày giác ngộ đến thì mới thực sự là hạnh phúc Nó thực sự là cái hạnh phúc tối thượng Tỉnh toàn các quý thấy ở trong cuộc sống Nó nhiều lúc mình muốn tìm một cái giây phút để thư giãn Muốn tìm một cái giây phút bình yên nhưng mà nó cũng rất như là có Như vậy thì phải làm cái điều, điều làm là điều quan trọng Như vậy là chỉ hướng dẫn cho thương vị một đề mục thiền để cho vị thực hành Rồi mình an trú liên tục như vậy thì những cái lỗ tóc nó khởi sinh liên tục Thì mình tạo được rất là nhiều cái điều thiện Nếu như mình làm thành công về cái đề mục thiền đó thì nó cho những cái quả nhất định Cuối cùng đời này nó sẽ cho những cái quả nhất định Cái việc tôi phải tốn tiền mua được một tiền thế nào? Ví dụ như đề mục niệm hơi thở ai mua nè Niệm ơn Đức Phật cũng không cần mua cái tượng Phật nữa Có nhân viên tới đây nhìn đến bàn thờ của Cô Bích Hồng Nếu cái tượng Phật này về mình Bên thành tựu trên đề mục thiền này Mình chẳng thỉnh cái tượng Phật Mình cũng chẳng mua cái hình ảnh Phật Cái nhân nghiệp này mình tới mình hình luôn, một biết kỹ Một mốt về mình dựng lên trước mặt mình, mình hành cái tới khiến thành tựu luôn Rất là đơn giản, nhẹ nhàng Đừng bao giờ nghĩ rằng là phải khó khăn như thế nào mình có gặp sánh phá Hay là mình phải cố gắng, mình phải nỗ lực tới một mức độ nào đó mình có thể thế được sánh phá Nó không phải vậy đâu hay là bây giờ mình tìm đến những cái nơi mình thật nổi tiếng, thì những cái nơi mà chùa to phật lớn này thì để mình tìm mình khám chưa chắc rồi, chưa chắc này. Bây giờ tâm trạng kinh địa nó được rõ ràng như vậy, từng tự từng bước tình hành như vậy nó rất là rõ ràng, cái vị có thể đọc được dịch sang tiếng Việt rồi, cái vị có thể đọc được cái vị biết mình sẽ bắt đầu làm gì, bắt đầu từ đâu và phải hành như thế nào rất là rõ ràng cái đó tuyệt đối không được mơ hồ và không đượcảo tưởng phải làm một chắc thiết thực quan này người từ một khi mà mình mệt rồi đó à. thì cái niệm của mình nó yếu rồi cái tinh tấn nó giảm nữa chứ ví dụ như là trước lúc đi ngủ chẳng hạn lúc đó mình mệt rồi à. nhưng mà mình muốn duy trì cái đề bộ cái việc liên tục à. thì lúc đó mình nằm mình có thể mình lấy cái gói mình kênh bên đó, mình để cái tay lên cái vùng đèn thì khi mình để cái tay này thì tự động cái tâm của mình những lộ tâm nó hay biết có cái sự xúc chạm ở vùng đèn tức là mình tạo cho nó một cái phản xạ có điều kiện rằng nó luôn luôn nó tác ý lên cái quần đèn chứ nó không được chạy đến những cái đối tượng khác và mình để một lát thì mình thấy cái hơi gió đi ra đi vào để tiếp cận với cái tay mình luôn rồi mình cứ nằm mình ăn trú vậy cho đến khi mà nó cần thật sự cái thân cái tâm này nó cần sự nghỉ ngơi thì tự động nó đi vào giấc ngủ còn đó không cần thì kèm thức, kèm được mời cô tiến mặt. sao mình thiết bị đúng nào. Vì rằng nó là ngồi mà để yên cái tâm nó thanh tịnh rồi mình biết những cái gì mà nó sẽ cái tâm nó đến cái côn mô tả đó. thì nó hoàn toàn nó không có trong kinh điển tiếp tục dạy. cái đè bụng nào nó đều rõ ràng cái cách thức tu tập ví dụ như trong cái giai đoạn tìm định, bốn một cái điều có cái cách thức nó tu tập hết Là như thế nào hành làm sao bước một là gì tới bước hai là gì bước cuối cùng là gì rất là rõ ràng và được mô tả lại rất là rõ ràng yeah. còn nếu như mà có hành thiền quán thì cũng phải có cái định mới hành thiền quán được sau khi mà đất định rồi đất được những cái tình thì hay là có đất được cái tận định rồi thì mới dùng cái tâm định dùng ánh sáng của định đó mới hành thiền vi mới được mới, mới, mới hành thiền quán mới được Nhưng mà anh tiền quán thì nó cũng có cái đối tượng của tiền quán Chứ mình không thể ngồi để tâm bất lạnh như vậy không có ừ. Trong 40 đề buộc thì Đức Phật hướng dẫn rất là rõ ràng chi tiết Trong những bộ chú giải phân tích rất là chi tiết Như vậy là có cần cái đề buộc nào thì mình thử ví dụ như mình thử cái đề một thứ nhất nó không phù hợp với mình mình thử cái đề một thứ hai đề một thứ hai không phù hợp thử tuần cái thứ đề một cuối cùng thứ bốn luôn đúng không nào đừng có về cái tiền cái đề một thứ bốn thứ bốn có hành tiền thì có lâu rồi ừ. No. Mm -hmm. À, xin, xin giải thích thì Cái thứ nhất là Khi mà Nhiều cái hơi thở Thì đến nó không có buồn Có niềm được bất. khi mà mình niệm một thời gian liên tục thì khi mà những cái lộ tâm của mình phải đánh kết trên cái âm đức của đức Phật là mình đã xác thành tựu rồi lại buông nó ra để ngồi tĩnh lặng là giống như cách nào mình không còn niệm là mình đã chấm dứt cái đề mục đó rồi mình từ mình kết thúc trong cái thời tiền thì mình đi làm cái chuyện ngược lại và từ từ nó sẽ hủy diệt cái đề mục tiền đó hủy diệt trên cái sự đi đến sự thành công như vậy là phải có một cái người thầy hướng dẫn thật là chi tiết, thật là rõ ràng đến cái giai đoạn nào cần phải làm cái gì, đến giai đoạn nào cần phải làm cái gì. Thì cái người thiện xin họ biết đường, họ đi được. Còn không phải là ví dụ như sư hướng dẫn cho thiết vị về định một niệm, ơn tứ vật, không phải chỉ nói có một lần, mà có thể gặp hàng trăm, hàng ngàn lần, cái đến khi nào các vị thành công thì thôi ví dụ như bây giờ giới những những cái vị làm một niệm hơi thở nếu như cái vị có điều kiện mà theo sư liên tục thì thành liên tục trong vòng ba năm mà không đạt thì sư sẽ đổi sang một khác ba năm liên tục ít nhất có người 18 tám năm sư kể có người hai năm năm như vậy nếu như mình làm vài ba tháng một năm thì sẽ cần ít ỏi như vậy là cái liên tục Nhưng mà không có nghĩa rằng là, là bây giờ mình đang còn còn sự tài nha Không có nghĩa là không tu tập được Không có nghĩa là đi hành thiền thì phải vứt bỏ hết không phải ví dụ, ví dụ như các vị bứt bỏ hết rồi, các vị xả bỏ hết về tài sản, về gia đình, về con cái, về công danh sự nghiệp Nhưng mà cái vị ngồi thiền, cái vị cứ nhớ tới, là cái vị cứ tự lúc từ, các vị cứ quận niệm. Việc cứ lo lắng, việc cứ hối tiếc hay bao nhiêu điều Thì cái điều đó là chưa bỏ Chưa Chứ đó cái điều quan trọng là bỏ Xả từ trong tâm mình mới là điều quan trọng ừ. Xem ví dụ Đi vào cái gian sắm đồ đạc Không khẳng thích ít thú Một cái bộ đồ rồi tài sản trong nhà có bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có động đến trong ta gì cả ai thích cho đề đỡ khỏi tiền nữ không tin lo tức là nhẹ nhàng đi đến đông nhẹ nhàng không lo lắm không muốn tiếc cái gì cả do vậy khi mà ngồi xuống mà bắt tâm trên đề bụng rồi thì không gì cứ lo thế nào không lo chứ Ví dụ cướp ở đô nhà kẹ nó, thích lấy gì lấy đi các con Để cho cô một việc mình có làm to quá Còn muốn lấy tiền quá gì quan trọng ở đây, mất để trước đó Đừng có lo Cái tài sản là cái quyết thiệt, cái tiền dịch của mình mà mới mang theo Cái ai chết mà mang theo tài sản theo Cái việc nó không được không? Nhiều lúc cái hộp đông áo không phải nó cắt ra nữa thôi Không có mang thêm một vẻ may nào cả Do vậy cái điều quan trọng là tích lũy nhiều tiền nghiệp Nhưng mà thực hành pháp là tích lĩa tiền nghiệp tốt được Do vậy không có nghĩa là tại gia không có tu được, tu, được. tu được Khi nào mà cái tâm mình nó không còn tích thú cái gì nữa Không còn tích thú gia đình, không còn tích thú con cái Không còn tích thú tài sản Thì lúc đó mình nghĩ rằng mình sống tại gia nó không còn phù hợp nữa Mình tìm đến những cái nơi xuất gia Mình tu tập Rất là tốt à. Chứ còn bây giờ bảo mà bấm ngang một cái à. Ví dụ như bây giờ cô Trang có bấm ngang một cái thì ai mà bán vé nữa à. À. Rồi muốn đi làm sao mà đi à. Rất là tốt à. Chứ vậy ở nhà tu vẫn tốt những thường Cái quan trọng là thông thông mình nó càng ngày mình càng mình càng xa lì đó, mình càng xa lì, xa thế xa lì. Khi nào mà mình hành tốt rồi thì có điều kiện cái việc cứ gọi được cái sự chúng mình sẽ chỉ cái việc. Mình cũng lo nữa. Nếu như mà cái vị làm theo ý nguyên như vậy mà sai đó thì có gì sẽ mất đèn. <cười> Còn có ánh sáng phát sinh con có nói oanh uh, là nhờ nói với sư rồi sau đấy thì con cũng thức tập một ngày cũng được một tiếng uh, một thời và được hai thời là ít nhất và chắc khoảng cuối ba bốn tháng sau thì cái ánh sáng nó, nó, nó rực rỡ quá lúc đấy là từ ánh sáng to xong rồi úp vào mặt chạy vào người cả người sáng rực cái ánh sáng xung quanh là sáng rực rỡ Lúc đấy con cũng rất lo là không biết là đến cái lúc là phải gặp Thầy rồi Nhưng mà không có ai cả Thì uh, may mắn là có cái đoàn của chương tâm của Thầy Ba Ốc tới đây khám bệnh Cộng với cả cái uh, thì là con gặp thì cũng rất là bận rộn vì cũng phải đi công tác uh, Cũng có tham dự và cái đoàn đấy thì thầy hướng dẫn đầu tiên đấy, các tá là hướng dẫn đầu tiên thì là đơn giản Thì thôi, con đã qua rồi. tính ngày thứ hai thì hướng dẫn hơi cao hơn, bè, bè. tức là tập trung vào cái ánh sáng. hồi xưa là tập trung vào cái nhân trung, bây giờ là cái ánh sáng thì nó sáng quá rồi. thì bắt đầu tập trung vào cái ánh sáng thì, thì thấy là ánh sáng này xong nó rực rỡ hơn rất nhiều. À, xong rồi đó là tháng 9 vừa rồi đó là là cũng, cũng thiền được đi là được uh, 11 ngày nhưng mà ở đấy thì cũng khoảng 9 ngày 9 ngày thì uh, rất may mắn là được vào cái được vào một cái lần thiền thứ nhất. Uh, thì là bây giờ mỗi một ngày uh, là con ngồi thiền ít nhất là là hai người thiền mỗi người thiền 2 tiếng. Uh, còn lâu lâu ăn gian được giờ trưa thì thêm một thời nữa à, một tiếng ừ. hoặc một tiếng rưỡi nữa thì nội dung là ở, ở lúc mà ở miến điện ấy, thì con ngồi ba tiếng một thời thì rất là dễ Và về đây thì bận rộn nhiều thứ cũng nhiều công việc rất là nhiều đâm ra là 4 tiếng rưỡi hai tiếng một thời thì thật sự là mà... bắt đầu khi mà vào sâu rồi đấy chỉ cần một nghĩ mà nó xen vào thì lập tức thì mình gọi là mình bị liền thì lập tức nhìn vào cái tin cái phần thì là nó, nó lại ấy lại bình thường nhưng mà cũng không có thời gian để tiếp tục cái thứ hai là vì con đi làm mà bận lắm nhưng cho nên là hễ ngồi thiền thì không có thời, thời gian để đọc sách để coi cái lý thuyết bây giờ không biết là chọn hai cái nếu mà đọc sách thì không có thời gian ngồi thiền mà nếu mà ngồi thiền thì quá thì lại không có thời gian để đọc lý thuyết thì không biết là thầy cảm ơn thầy vận động con vào cái đây... việc này nhưng mà con không biết bây giờ là cũng muốn đọc lý thuyết để, để bắt đầu mình, mình, mình phát triển cái lý thuyết nhưng vì là nếu ngồi thiền thì không có thời gian lý thuyết mà nếu có lý thuyết chúc mừng đi. khi mà một người có ta xuất hiện ánh sáng nó được những xuất hiện thì người đó chín thành công chắc chắn họ sẽ đi trên con đường rất ngờ. về là nếu như mà là cái trường hợp của xưa mà đắt tiền, cái dù là một cái nhà, một cái phòng cái khách của cô Bích Hồng mà chứa đầy vàng thì xưa sẽ hốt suy đổ ra người biển rất cần sự biên dưỡng mà chỉ anh thôi, vì sao vậy về cái sự giác ngộ nên cần như vậy là ví dụ như họ ăn trú trong, ở trong cái sơ thiền đó, à, thì nó nhiều cấp độ ví dụ như một giờ rưỡi hai giờ hai giờ rưỡi 3 giờ cái người hơn nữa thì lúc đó cái đỉnh nó rất là sâu chỉ cần khi mà mình ngồi mình nhắm mắt lại là cái thứ nó xuất hiện xong rồi mình kiểm tra nhanh chóng các cái tiền chi xong rồi mình ăn trú vào khi mà cô tác ý vừa lên lại thì nó chìm cái nước thủng vào cảm thái hoàn toàn gì? yên thân thấp như vậy không còn biết cái thân này nữa chỉ biết một cái buồn ánh sáng này rồi những lúc định sâu thì những âm thanh bên ngoài cũng không có nghe gì nữa hoàn toàn cho em cứ chắc như vậy cho đến khi mà cái lời nguyện của mình đã hết thì tự động mình thấy cái định nó già ấm từ nhưng mà tại vì tại gia thì nó bận rộn nhiều lúc thì tối đa chỉ có hai tiếng Ủa? À, thì cái định của mình nó không được được sâu Nó đạt được nhưng mà nó không sâu Như vậy nếu như một cái điều kiện nên thì Mời theo bố Hân thì không thể Dạ con cũng đã tính Sư Thư là con cũng tính là Tại con có bốn đứa nhỏ Bây giờ nó phải đợi cho cái đứa út ấy Nó đi Mỹ luôn ấy, thì mình còn có thời gian Bây giờ mới có chuẩn bị cho đến 3 đi thôi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 <cười> Bây giờ sẽ một tí xíu Thứ nhất thì cô phải thuộc lòng về cái bình và mũi lực, ừ. Khi mà một mình giảm mà có cái linh cao hoặc là đất tiền thì luôn luôn có cái đó nơi phần tục Để làm gì vậy? Khi mà ví dụ như mà mình nhập vào một cái tầng tiền Mà thỉnh thoảng cái tâm mình nó giao lại một tí Cô phải vận dụng liền Ở trong cái chỉ rất là rõ Để mình cân bằng cái thân và tâm này Và để nó giữ một cái trạng thái luôn luôn quân bình vậy vậy Là cái thứ nhất cái thứ hai là nếu cô phải hiểu rõ về năm cái thiền trường cô có thấy nó sinh khởi không nào nó xin khởi. Nó tốt. <cười> xong rồi khi mà mình lên nhiều thiền à, thì mình ăn trú ở cái mức độ cuối cùng của sân thiền đạt từ 3 à, 3 mình đạt được ba giờ đạt ba giờ không bình thường ở miến điện thì con ngồi 4 tiếng luôn. 3 tiếng là chịu bình thường và lúc nay 4 tiếng. Nhưng mà về đây thì thật sự là không có thời gian ừ. mà con đã phải thức vào từ 4 giờ rưỡi sáng. Mình cũng phải thiền trong mình cũng phải đi làm. Cho nên là không không có thời gian ngủ đã phải 12 giờ ngủ luôn. Nên Để... là cô gán rồi nhưng mà. Vậy Để... thì À, chấp nhận ở cấp độ 2 giờ Nhưng mà nếu như một cái điều kiện lên Của thương thời gian nha. Xong rồi xuống lệnh có 3 giờ thôi. thời gian ngắn có một tuần ngày để một tuần Ngồi liên tục được Thì khi mà bây giờ Có chuyển sang đến cái dị tiền thì, thì khi mà mình trú Nếu như mà con chú thầy Cấp độ đầu tiên của dị tiền Là một giờ Thì lúc đó con chú ở trên cái xe tiền 1 giờ Khi mà mình ngồi mình nhắm mắt lại Nếu người ta nó xuất hiện xong rồi Mình tác ý, nên mình tác ý, mình xuất khỏi Nếu người ta mình kiểm tra 5 cái thiền thi Xong rồi mình nguyện mình đi vào sơ thiền Từ lúc mà mình bắt đầu Cho tới lúc cuối cùng chỉ là lời nguyện Không được cài đồng hồ Hoàn toàn không cài đồng hồ Mình nguyện mình đi vào xem thiền 1 giờ thì từ đầu mình ngồi Mình ăn trú liên tục tới 1 giờ từ Đừng có thấy cái định của mình Nó giảm từ từ, từ từ từ từ Bằng cách nào Bằng cách mình thấy cái tâm của mình đã không còn bám chắc trên cái tướng đó nữa Hoặc là mình nghe âm thanh bên ngoài nó rất là rõ Thì lúc đó bắt đầu là cô tách ý cô xuất khỏi cái sân tiền đó ra và nhìn vào vũ phần Và mình kiểm tra lại năm cái thiền chi đó Xong rồi mình tách ý mình loại cái thiền chi tầm và tứ Tầm tức là hướng tâm lên đối tượng, đứng tứ được duy trì trên đối tượng Bây giờ mình loại ra Vì sao vậy? Vì cái nhiệm thiền mình chú được là gia đình xanh Không cần phải tác ý nữa Và cái chi tiền của Đạo của chiếc thiền là ỉ Nó làm cho cái tâm mình luôn luôn hân hoan Nhờ cái hân hoan đó mà mình trú trách nó trên cái tướng đó Mà mình không cần phải tác ý Rất là nhẹ nhàng Rất là nhẹ. nhẹ Xong rồi là con tác ý Là loại tầm và tứ Vì Cái tầm và cái tứ đó Đối với lại cái sơ thiền Thì nó rất là với lại trong cái truyền cái Nếu không có ý rồi bỏ tắt ý thôi chỉ tắt ý thôi là nó làm được nó bỏ hẳn ra xong rồi là cô nguyện nguyện vào nhị thiền một giờ Thì từ từ động cô an trú lên tin tướng trở lại thì nó trú vào trong cái nhị thiền khi mà đến một giờ rồi Thì tự động mình thấy cái định nó giảm từ từ từ từ, từ, từ, từ nó tắt ra thì lúc đó mình nhìn đồng hồ nếu như mà tổng cộng nó 2 giờ trên hoặc là dưới 5 phút ok được Nó vừa qua hơn 5 phút thì cái thời điểm đó Mình trú nó trong cái tầng tiền Nó chứ đèn mình làm lại Nó càng sai số càng tích Thì càng tốt Từ đúng cho tới, tới trên dưới 5 phút này. Xong rồi khi mà cô tăng Tốc độ dị tiền lên 1 giờ rưỡi Thì cô giảm cái sơ tiền lại Còn lại 30 phút hơn Tăng cái kia lên 2 giờ Tăng dị tiền lên 2 giờ Thì giảm cái sơ tiền lại còn 10 phút hơn Cho tới khi mà cô tăng lên bước độ mình có thể mình làm ví dụ như hai tiếng rưỡi 2 tiếng gì vậy nè thì cô tác ý cô vào cái sơ thuyền kiểm tra xong vào sơ thuyền xong rồi xông ra liền càng nhanh càng tốt xong rồi lên cái nhị thuyền khi mà tăng cái phía sau thì thay giảm mất cái phía trước bỏ mất cái phía trước được không nào? Tại vì, vì con nha. là con ừ. là cứ vào cái sơ thuyền xong rồi chú tâm một lúc thì trong cái sơ thuyền thì lâu lâu có xem vào nhưng mà khi mà tự dưng cái ánh sáng nó trở nên rất rực rỡ xong rồi nó dung chuyển các tế bào bắt đầu nó dung chuyển hết thì bắt đầu nó vào cái tiền là coi như là lúc nào thì con lại không canh cái thời gian là nửa tiếng hay một tiếng cứ đến khi nào mà tự dưng có ánh sáng phát sinh rất là mạnh mà bắt đầu là nó, nó dung chuyển tung các tế bào là nó tê hết thì bắt đầu cái đấy mình muốn ngồi bao nhiêu là thoải mái đấy ngồi <cười> bao nhiêu là ngồi đấy Thì ở trong những cái tầng tiền đó, thì nó tới 5 cái tháp tùm sụt Tức là mình nguyện, mấy giờ mình vào, ăn chú bao lâu, mấy giờ mình ra, trang lại thiền chi, hả, rửa ăn, những cái tầng tiền Thì mình phải nguyện 5 cái tùm có để làm gì vậy? Để bất kỳ lúc nào mình muốn nhập tiền, nhập thiền, Ví dụ như mình đang giữ cái bàn xài muốn nhập tiền, nhập thiền, Đang ngồi trên máy bay, muốn nhập tiền, nhập tiền Hay là đang lúc mình mình chuẩn bị, mình nguy hiểm, mình bệnh hoạn, nhập thiền Nhập thiền khi mà cái vị chế đứa, vị xâm tương cõi trời phạm thiên Cái thù thẳng hàng vạn lần sau cổ trí thiên Như vậy là luyện đến cái pháp đó Và khi nào mà mình luyện, ví dụ như bây giờ, giờ mình luyện mình trú 1 giờ, tầm 1 giờ mình ra ngoài Mình trú 2 giờ tới 2 giờ mình ra ngoài 3 giờ tới 3 giờ nó ra ngoài Rất là nhiều nhiều nhiều giờ thì ví dụ con đi 2 tiếng là một 5 phút thì đúng là mình okay. cảm nhận là mình đi ra được ngay. Okay. À, mở mắt là đúng như thế luôn. À, thì có, có thế đấy đó. nhưng mà à. giữa khi sơ thiền và sang nhị viền đó thì thì mình không có nói là một tiếng nửa tiếng thì cứ tự dưng nó đến thì mình cứ ấy thôi. À. Thì ví dụ trong cả cái thời ví dụ đơn lên là 2 tiếng thì à. mở mắt là đúng 2 tiếng hoặc à. là thiếu năm chính, hơn chính. năm thì mình đã làm à. được rồi. Và mỗi mình về mình về nghỉ đêm nữa thì nó càng ngày cái mức độ tinh tế của nó nó càng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 là Phải thực thành được à, khi nào mà có thời gian khi mà gặp lại Để xui dễ dàng về ân đức pháp, xấu ân đức pháp Các vị nghe nó bị đứng được miên và muốn thực hành liền để giống với tui nhạc này Và làm sao mà tất cả các vị thực hành đứng cái tui này là tốt Là biết rằng là gì? Biết rằng là cái con đường giác ngộ mà thích thần kề được Đúng không, qua Nguan là đi trước nè à. Thôi bây giờ chấp cô dạy một đoạn đi Xúc <cười> ngoài đấy, xúc quanh đi Con là xúc được lại Dạ yeah. Quang đi kìa, quang Anh Quang, à. Anh quang à. Bây giờ quang mình là chơi. nam mà quan Quang nè Với lại với anh rồi nè à. Mình là nam mà Bây giờ thôi mình nhường Chấp cô nữ một đoạn đi Chấp trên một kiếp hồi xưa Tại vì thì Có những cái người nam đó thì cái thời gian đầu tại vì miền nam hồi đó thì cái tuệ nó mạnh như vậy khi mà một cái đề một thiền nên nó nó khởi sinh cho họ bao cái suy nghĩ bao cái công thức làm như thế này cái đúng chưa làm như thế nào cái đúng chưa là cái suy nghĩ biết thành ra cái tâm nó dao nó động nó có thành tựu nhưng mà khi mà họ lọt vào được rồi á là, là họ chạy nhanh lắm chạy rất là nhanh Lần thứ hai là có ánh sáng Rất là giỏi bây giờ ở bên Mỹ Đoàn bất đọc thì bảo có ánh sáng cũng dễ và bắt đầu ánh sáng bây giờ là to à. Rõ trước mặt rồi Mà chưa chạy, chưa úp vào mặt được <cười> Khi nào mà nó, nó Khi nào mà có thể trú kiến công mình trú lên ánh sáng lên đường Còn hai qua tiếng rồi Thì thôi mời về Việt Nam mẹ không có đầu tiền lại bỏ ra cho đi đâu <cười> về đi <để> tu ở <cười> bên mỹ không có tu được à. bên mỹ không có tu được ngay cả chính chỉ tăng không cái chùa thì nó cũng rất là có bởi vì sư có một số vấn đề cũng lớn và nhiều à. thì mời cô về việt nam tu à. À. có những người miễn đó là cư sĩ à khi mà họ vào tiền tiền tình cờ họ đi thăm người con xuống gia họ ngồi thử ba ngày có niêm xong rồi thực hành liên tục như vậy có một số người thì đã gần hết cái đạo lộ rồi như vậy là cư sĩ tại gia không phải là không tu được tu được chứ không bao tiếng nào ai bảo cô phải bỏ hết cái tu mời người nào hỏi mình à cái, cái cô gì nó sẽ tên là yeah. yeah. từ khi mà Khi mà mình thực hành những cái điều quan trọng là mình đừng có mong chờ à, mình đừng có mong chờ mặc dù cái lời nguyện của mình là mình nguyện, mình nguyện chứ mình sớm được để nhập vào giáo pháp à, sớm được nhìn thấy giáo pháp đi chân như thật à, mình nguyện sau khi mình nguyện rồi vào cái thời thiền thì mình tích cực mình ngồi tích cực bằng cách nào buông thư người nào buông thư càng tốt giữ chân tâm đó hòa và định tĩnh sâu lắng và nhẹ nhàng tác ý hướng thông và giữ chắc tin đối tượng thì người đó nhanh thành công nhất nhiều lúc ngồi cực quá ô oh, ba tháng rồi thấy ánh sáng rồi đông ra cái tâm mình nó dao động thì nó lại cản trở mình cái ngồi ung thư ngồi ở một trạng thái thật là bình tĩnh thư giãn hoàn toàn dù trên cái thời tiền đó mình không đạt một cái gì nhưng mà cái người cũng thấy rất là rất là kinh hên rất là vĩ đại. Phun hồ chỉ khi mà cái người an trú trong những tầng tiền thì thôi, không có cái gì đánh đổi cả. À. Bây giờ ở khu nhạn khi chú đang xin tiền mà họ kêu ra, Mà cho cái gì gọi chuyện ra là, yeah. cái người là nói với sư rằng nếu như mà kêu ra đó cho một ngôi nhà lầu một chiếc xe hơi và 50 triệu họ cũng không ra 50 triệu để đốt xăng chư nhà họ cũng không ra khi mà họ trú trong những tầng tiền khi mà các vị trú trong những tầng tiền một cái đình sâu đó thì các vị vừa đăng ký nước vào trong cái đốt tường thì nó chìm ngập vào trong cái đốt tường đó các vị thấy hiển là nó tràn trề toàn thân và tâm của các vị không còn cảm giác về thân nữa, còn đâu đến cũng không nào và khi mà cái định sâu rồi mà hoàn toàn nó mất âm thanh bên ngoài nó không nghe nói gì nữa rất là tù hẳn bây giờ muốn cái đề mục nào không biết cái gì hết thì lâu lâu nghe, hướng dẫn thì lâu thôi, còn đi nhanh thì lâu thì đâu ai biết được ha. Nhiều yeah. lúc mình đến trễ nhưng mà mình biết cái thứ. Bây giờ ở nhà có thời gian sắp xếp thời gian được không nào? Được, được bao nhiêu phút nào? Yeah bây giờ à, bây giờ xin chia sẻ về cái đề mục mình hơi thở đi ha à. ngắn gọn thôi xong rồi cái gì à, cứ, cứ hỏi ha à, cái gì cứ hỏi còn, còn các vị các vị mà đã nghe rồi thì cam nhãn một tí nè khi mà mình ngồi thiền nữa thì mình chọn đầu tiên mình chọn một cái nơi này, cho nó trang nghiêm không quá xong rồi mình chọn một cái tư thế ngồi sẽ nó phù hợp à, mình ngồi kýt già bán nhà hay là thêm trước trong sau đều điều được hết à, chọn tư thế, thế nào mà mình có thể mình ngồi luôn nhất thì mình chọn à, rồi cái tiếp nữa tức là mình đảnh lễ tham bảo cho nó cái sự cung kính à, à. Cái, cái tiếp nữa là mình buông thư mình ngồi mình buông thư cái thăm buông thư cái đất em ra buông thư từ đầu xuống chân hay từ chân lên đầu từ đầu xuống chân nếu như mình mà một người mà dễ dàng buông thư được rồi thì chỉ cần 30 giây là nó đã thư giãn hoàn toàn hết rồi còn mình mà mà chưa có buông thư được thì mất công vài bao phút sau khi buông thư về cái thân rồi thì các người sẽ buông thư về tâm hạ lòng trả cái tâm về trạng thái tự nhiên của nó hoạt động nó ra và bởi nó lắng động xuống ha? nó lắng động, lắng động, lắng động, lắng động rồi, khi mà nó lắng động như vậy rồi đó nếu như mà thỉnh thoảng nó có những cái hoạt động trong ngày hay là những cái ước niệm, những cái tạp niệm nó khởi sinh nó đừng có tú, mà tú, đừng có buồn, nhẹ nhàng, phức lờ, phức lờ, phức lờ xin ví dụ ha? ví dụ như có một người nào thân thiết muốn đi tìm mình muốn gặp đỡ nhưng mà mình cứ phớt lờ mình không nhìn Đấy. họ nhìn một thời gian biết rồi họ cũng chán họ cũng điên chứ họ không đứng chờ làm gì nữa Đấy. cũng giống như mấy cái tạm niệm nó khởi sinh mà mình không bắt vào đó thì tự động từ từ nó mời nhạc từ từ và nó mất đi lúc đó thì cái tâm của mình nó hoàn toàn nó an tịnh rồi. rồi bước kế tiếp là mình nhẹ nhàng mình hướng đúng. mình tác ý mình hướng tâm từ vùng trái tim là mình hướng lên cái vùng nhân trung là cái nơi mà nó có cái hơi thở đi ra và đi vào Cảm nhận được không nào Bình thường thì mình rất là khó cảm nhận Nhưng mà khi mà mình ngồi mình hành Thì mình tách lý hay biết trên nó Thì rất tình dễ Mình thấy cái hơi thở nó đi ra Nhưng mà mình đừng có theo từ trong thân Mà cách đời nó đi ra Tới cái vùng ngủ nó tiếp xúc vào Cái vùng nhân trung rồi đó thì mình hãy biết Và cái hơi thở nó đi ra ngoài Mình cứ theo đó Và cũng vậy khi mà mình thích cái hơi thở vào Mình đừng có theo từ bên ngoài Mà đợi nó ngang quần viên trung mình hãy biết Có nghĩa rằng mình tác ý cái sự hay biết hãy lên giữ nó ở cái quần viên trung này thôi Đừng có cho nó chạy Đừng có cho cái sự hay biết nó chạy lung tung trung à. Xong rồi cái hơi thở nó ra vô nó thô Mình biết nó thô Nó nhẹ, mình biết nó nhẹ Nó mất, mình, mình biết nó mất Mình phải giữ y nguyên bản tìm kia Rồi tự động nó rõ lên là Rồi nó đẹp mờ đi, rồi nó lại mất Cứ như vậy Và bắt đầu cho một thời thiền, lúc ban đầu thì 5 phút nè một thời thôi Rất là dễ Các người họ thực hiện mấy chục thời trong một ngày này Tại vì ít phút mà thời gian nhất lắm Rồi mình cố gắng mình thực hiện hai hoặc là ba thời một ngày Ngày hôm sau tăng lên 10 phút một thời Ngày hôm sau tăng lên 15 phút một thời ngày Hôm sau tăng lên nữa Tăng dần dần dần, dần lên cái tới thế. một thời thiền 2 giờ, 2 giờ lưỡi, 3 giờ À, lúc đó là bắt đầu là tiến bộ nhiều khi nào mà trú vẫn chừng được một tiếng rưỡi một tiếng bốn lăm hoặc là hai tiếng thì cái gì gọi điện thoại cái gì gọi, xin. dễ không nào ừ. dễ không rất dễ dễ <cười> <cười> vào cái hơi thở của mình thôi uh, không thấy làm những nào vậy đó. Vậy không làm gì cả mình biết được chiều là đủ rồi à. nếu như mà hít vào mà đã rõ thì mình biết hít vào thôi hoặc là thở ra nó rõ mình biết thở ra thôi cái quan trọng là cái việc luôn luôn nhớ nguyên tắc là mình đang huấn luyện cái tâm định à. Mà trong đó định nghĩa là nhất tâm là định à, Mà nhất tâm là sao? Là mình hướng tâm lên Tại một điểm Và viết trên một cái đối tượng đó là hơi thở Do vậy Cái điều quan trọng của mình là mình giữ Cái tâm của cái vùng này Và mình hay biết hơi thở Tại vì mục tiêu của mình đó là khi mà cái tâm nó an Cứu trên một đối tượng tiền thì, thì nó giúp cho cái tâm mình nó định, nó định tỉnh nó định, nó định, định. Mình đang huấn luyện cái tâm định Khi mà cái tâm định nó trưởng thành rồi Thì cái tâm định thì sao? nó đồng tình, nó trong cái sáng nó nhu nhiên, nó dễ sử dụng. Thì lúc đó mình mình lấy nhờ cái tâm định đó làm cái thực hành của cái vipassana cho tới ngày vết Nhớ cái hình thức đó hệ cho nó không có tìm kiếm gì cả. Nó mất thì cứ ngồi yên, nó mất về Thì khi mà nó mất mà mình giữ được cái tâm như vậy thì nó rất dễ dàng được chuyển thể thành ánh sáng. Lúc đó vì nó có cái tâm định rồi nó sẽ hưởng sáng từ từ. Thì ít cái là là đó thảo luận đó có thời nhiều thì một thời kỳ thời một thời kỳ một thời thì một thời kỳ một thời nó một thời kỳ một thời kỳ một thời kỳ một thời kỳ một thời kỳ một thời kỳ một mình kỳ một thời kỳ một thời mình một thời kỳ một thời kỳ một thời kỳ một thời kỳ một thời kỳ một thời kỳ một thời kỳ một thời một thời kỳ một thời kỳ một thời kỳ dễ nó dễ có chứ là ngồi chút xíu thôi là nó tới, mà nó ngồi cái tâm nó cấm lặng cứ nó ngồi cái không có chuyện gì thương nó sao có tâm nó cấm lặng đó thôi lặng người ta thì cấm lặng cái hồ hồi ngồi cấm lặng lâu cái gì đấy không Trở ra thì cái tâm nó, phóng nó không dồn Trở ra mà thì trong không Nhưng mà ngồi với cái theo có sự thiên an đó cái hơi thở thì mình cứ mình cứ nhìn cái tâm mình đưa hơi thở thì nó từ từ, từ. trước thì nó mở như thì giờ nó không, nó không có tối <cười> nó nhỏ nhỏ nó cứ nhỏ nhỏ ở đây thôi Một cô yêu bíu và sử dụng sử dụng sử dụng sử dụng không kinh an là nhân của nghĩ và Lạc nghĩ và Lạc là, là nhân của định nó cần kề rồi. còn cô muốn cho nó to, <cười> to cái gì? To cái To cái nói gì? Không, <cười> cái gì? To cái gì? gì? To cái gì? To cái gì? To cái gì? To gì? gì? To cái gì? To cái cái gì? To cái gì? To cái gì? To gì? To cái gì? To bây giờ mô đã cái tướng nó nó có gần ba chục loại, này. cái người thì nó giống như mặt trời, cái người giống như mặt trăng, cái người nó giống như mặt hồ, cái người nó giống như mặt ngàm, cái người nó giống như sao mai, cái người nó giống như một viên ngọc vi cái người nó giống nó bằng ở một cái tô nó sáng phía trước, cái người nó bằng cái mông, cái người nó bằng nguyên một mặt hồ bơi vậy. Vậy thì làm sao mà ai giống ai được yeah. Nhưng mà cái điều quan trọng là cô có định khi mà ngồi đến khách năng như vậy tự động Cô bỏ cái định đó ừ. Mục tiêu mà tôi tập là để đạt tới sự khách năng phút cực kinh an tối thượng nó là cái gì vậy? cái đó được định nghĩa là hạnh phúc tối thượng nó là nhất quán đó nếu như mà mình thu tập mà nó đạt tới sự kinh an rồi, bây giờ mình từ bỏ về thì cái tiền cái gì? mục tiêu của mình là cái tâm mình nó dao động, nó đau khổ, nó chồng chất, nó láo loạn. Ngày nó không liên tục bây giờ mình ngồi thu tập để cho nó kinh năng nó định bây giờ mình đã đạt rồi bây giờ tiền tìm cái nhiều đó trước có con đó thì ít có sáng rồi qua đó thì mình nhiều thời dễ vô rồi là mình thấy từ cái thông tin của cứ bắt đầu nó tự động xuất hiện xuất hiện một lúc á xong cái con thấy được cái nào quá bọc sọ luôn đi mày xu nói còn về lại Nhưng Nhưng không, thì vậy? không nữa, không vậy thời anh, anh có này, chợ, hướng mà tăng lên từ từ ha. giờ từ giờ rồi tăng từ từ, từ từ lên tới 2 giờ, 2 giờ lên tới đó là nó rất là mạnh, đó. vì mất một tí xíu thôi là nó đã xuất hiện nó sáng rồi thì niệm mà có an trú được trong thôi thở mà hai giờ 2 giờ rưỡi 3 giờ sáng nó rất là mạnh hút chặt vào trong vùng mặt mình và lúc đó nó sẽ mình. Sợ đất đúng không nào thưa sư dạ. dạ thưa sư phép sư con hỏi giùm cho chuyện người nhà ở trong trong nhà Chỉ người người dân tộc thành ra nói tiếng Việt không rõ chỉ không diễn tả được thì con không biết cái chuyện là chỉ chị chỉ lên nhà con với cái mong muốn là tại vì nghe nói là hay có những cái thiện pháp á chị đến nhà con chỉ với cái mong muốn là được thực hành thế thì con cũng xin sám hối với sư thì con cũng nói sơ sơ cái gì sư dạy cho chị thì từ ngày một tay á, đúng ngày một đối 31 tay á, là chị thấy ánh sáng dạ Chỉ yeah, ánh sáng mà bây giờ lúc nào chị cũng thấy ánh sáng trước mặt chị đó Chỉ làm việc chị cũng thấy ánh sáng ừ. Và bây giờ chị thấy thêm là thấy Đức Phật lúc đảng sanh Dơ một ngón tay như vậy, lúc nào chị cũng thấy trước mặt chị đó Mà cái tâm chỉ bình yên, hiền, hòa lắm Thưa Sư thì Thưa Sư có thể hỏi thêm để Sư chỉ dạy thêm như chị nha Khi mà thấy ánh sáng tới thì đường hơi thở hay là đường hơi đức Phật? Ừ, hôm, hôm, hôm, hôm trước mà từ ngày Sư hướng dẫn đó ta cần như hít thở hay là người cũng hít bật. À Phật thì tiếp tục niệm hơi thở đi nào có ngồi được bao lâu rồi nè? Dạ ngồi Ngồi lúc ngồi thiền thì ngồi được bao lâu nhà? Ngồi được lâu đâu Vậy thì bây giờ cô chuyển xem được có hít Chắc cô niệm với Đức mà cố gắng ánh sáng thì chắc yên tục Cô thành công à, Và cô cứ giữ liên tục như vậy mà Cố gắng ngồi tăng lên một tí này. Ngồi đến ghế đi này. Ngồi đến ghế cho thoải mái nè Xong rồi tăng lên 5 phút 10 phút 15 20 đến 1 giờ cái lần thời khi mà ánh sáng á, mà nó nó sáng xong rồi từ từ nó tiến lại gần á, thì cô cũng niệm có âm đức nó như vậy tới khi nào ánh sáng nó, nó chắc rồi thì cũng khi nào mà ánh sáng nó nó đi xong rồi cái gì liên hệ sinh này để nói nhiều quá sợ không nhớ ha. thì lúc đó nó còn một bước là mình chuyển tâm mình chú trên ánh sáng nó nữa là là là xong trang diệt tiếp tục Điều Điều Đây là đau khổ. <cười> à. À. Lúc kinh ngang hạnh phúc không chịu ăn trú cái đó là mình ăn trong pháp cái không phải mình ví dụ như bây giờ sẽ đặt một cái ví dụ cho cái vị nào ví dụ như cái vị đi xem một cái vở kịch cái vị theo dõi cái vị thấy những cái tình yết những cái nội rồi những cái hành động, hành diễn cái vị thích thú ở trong đó và cái quyền an lạc, nghĩ lạc ở trong đó thì cái quyền an tạo hô số cái bất thiện nó không phải trong thiền Pháp nó không phải trong Pháp còn khi mà mình thực hiện một cái đề mục thiền mà Đức Phật đã chỉ dạy đó mà mình cỡ lên cái sự kinh an nghĩ lạc tức là mình đang cứu trong Pháp rất là thù thắng đó. và từng giai đoạn, từng giai đoạn mà Nó hành như thế nào là cái gì, bước kết thúc là cái gì nó rõ ràng, rất là rõ ràng Nó sáng à. có màu, sáng có màu trắng không? Dạ rất là nhiều màu Nó có một nữa, dạ. Thì, thì nó thời gì, thì nó bị nó có màu xanh nữa Cái sáng dạ. màu xanh nó xuất hiện Giê-xu bố tả nè, rất là nhiều màu Các người thì màu tiếng Huế Bố tả giê là màu tiếng Huế luôn nè, chứ không phải tiếng Từ Các người thì trong vắt, nhưng mà phồ nước à. Cái người thì ánh sáng rất là màu xanh viết Cái người thì nó sáng như ánh sáng mặt trời Cái người thì nó sáng trong mát như là ánh sáng sao mai và... cái người thì nó mờ nhưng mà Cái tâm nó hút rất là chặt, nó mờ giống như những cái mảnh gạn vậy Cái là tướng của họ cái tướng Cho mình nói cái màu gì kệ nó mình đừng có quan tâm miễn mà mình kinh năng mình nghĩ là Thì mình cứ chú, mình cứ hay biết nên đỡ như vậy để cho nó tăng cái thời lượng lên đã chất cái sau của sâu, nhà. mạnh là. Đỉnh đỉnh cũng biết, này, đừng có bỏ hèn tốt về sức chế độ của nhà của nhà của nhà của nhà cái nhà của nhà của nhà của nhà của nhà của nhà Bây giờ của nhà của nhà của nhà của nhà của nhà của Cái công thấy xảo thì nó cũng không có <cười> cố gắng dáng Cố gắng Tăng lên khi nào mà ở nhà bọn rộng quá thì không chết được chưa với lại không tới thì, à, lên, lên lắm nếu không có cái có chưa có chưa có chưa có chưa có chưa có chưa có Vì là cái đây đất lâu đó thì cái đường nên hơi bất tiện yeah. Còn ở trên các Lắc thì mới có một vị phía chủ hội nhân Cả dân từ dân dân xưa đó khoảng gần 5 hectare yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ở đó thì nó cách sân bay khoảng hơn 10 cây một tí thôi Các yeah. vị đi mới bay lên thì đi vào đó khoảng chỉ tầm khoảng 15-20 phút thôi yeah. à, Rất là dễ yeah và máy hết 35 phút thôi Từ Sài Gòn 35 phút Thì khoảng chừng 15 phút nữa là 50 phút chưa được 1 giờ yeah. Thì sẽ được học thêm <cười> <cười> yeah. Dạ Xem hỏi ngoài thấy ánh sáng ra có thấy được âm thanh cái âm thanh thì mình sẽ nghe, nghe có yeah. yeah. Khi mà cái định nó còn yếu thì tỉnh thẳng mình nghe Khi mà cái định mạnh rồi nó nghe gì nữa nha Anh chú trong cái ánh sáng như vậy Anh nói với quý vị là, là khi nào mà nó hết cái lần mình cũng cái việc của chú trong cái tầng thiền nào đó Thì tự động nó thắt rời ra lúc đó thì sẽ nghe lại cái Rồi, Thì tự Thường thì các quý thích nghe với cái quý đâu cũng thích không nghe đúng không ạ? Thường các quý thích nghe rất là nhiều Cho nên mà cái cảnh nó rất là khó Khi nào mà cái quý Không còn muốn nói nữa, không còn muốn nhìn nữa, không còn muốn nghe nữa Tức là sắp rồi đó Chị Sư cho câu hỏi dạ. là Khi mà người thiện mình, lúc đó là mình căng cứng người mình Hãy vui À, lúc đó là đã, đã rơi vào cái trạng thái, rơi vào cái thứ đại Cứ rất là một đặc tính của địa đại trong thân này Trong thân này nó có 12 đặc tính, à, 12 đặc tính cái giai đoạn nó sẽ không chút nhỏ, nên bây giờ sẽ sơ thôi. tức là lúc đó cái thách yếu của mình nó hướng về cái địa đại, Nó hướng về cái đặc tính cứng của địa đại. lúc đó mình chỉ ngồi mình buông thư thôi. ví dụ như bây giờ mình niệm hơi thở, mà mình hướng tâm lên, mình biết cạch vào cái vùng nhân trung. tức là mình dễ cảm thọ là ví dụ như nóng, tê, cứng, lạnh, đau, đánh chích, hay rất là nhiều. thì lúc đó mình chỉ cần mình buông thư và mình nhíp cái tâm rèn đấy thôi. Ít cái sự hay biết à, thì lúc đó nó buông bình trở lại à. hoặc là lúc đó là mình buông thư hay là mình chọn cái cách mà nó đối nghịch với nó cứng thì mình đi nó mềm nó có trạng thái mềm thì mình ngồi mình buông thư nhẹ nhàng nhẹ nhàng mình có thể mình thở một cái dài nhẹ nhàng xuống đường ta ý mình biết là mình tự động nó buông bình trở lại đừng có sợ mà đít dài này là, là mình, mình điều khiển cái hơi thở mình phải điều khiển cái hơi thở để gây dài được thôi à giống như mình đang trạng thấy ung thư vậy ví dụ như khi cái vị mệt đó, cái vị thở đó một hơi dài thì nó khỏe đúng không nào, bây giờ cũng vậy trong thời kỳ mình, mình căng thẳng mình thở dài đó một hơi cái nhẹ nhỡ xong rồi sau đó là mình tập trung trở lại nhưng mà đợi một hai tiếng hãy thở dài này. chứ đừng mới có vài ba phút mới thở dài liên tục như vậy à. cái nghề con là dạy về hơi thở, thưa sư, yeah. dạy thở đang điền, yeah. lúc nào cũng cũng biết tới phòng xẹp yeah. thành ra con cũng thở phòng xẹp trong mọi lúc, mọi nơi, ngay yeah. cả đi đi hàng ngày sinh hoạt tới nào con đều yeah. để ý tới hơi thở và bước chân thì bây giờ con biết là đi cái yeah. con đường mà định trước thì nó sẽ tốt hơn, thì yeah. bây giờ con đang cứ nhớ ở chỗ này thưa yeah. sư Kì... Nếu như cô muốn chuyện cho mình một lần con thích Phật Dạ con con chuyện phật thích Phật Thì nó hay lẫn lộn ngay Nếu con thích Phật mà thành công rồi Nếu như một con danh chóng thành công thì sẽ dưới một hướng dẫn một điều bộ cho cách thiền Dạ Dạ Dạ con thích Phật Còn bây giờ mình theo gõ nó phòng xẹp ấy, Thì mình theo gõ nó phòng xẹp ở dưới đang đề Nó không cách thiền Dạ Vì sao vậy nào Vì sao ông nhà biết không nào Thì sao mà theo dõi hơi thở ở dưới cái đen đề này nó không cách tìm gì nào? Không biết, dù chung là bây giờ con cứ tập trung ở đây xong con nhìn vào cái tim Những phần thôi, không không, không không biết là cái dốn hay là cứ chạy theo hơi thở Chạy theo hơi thở nó bị động Ở đây đó, là nó, nó cố định ở đây Xong khi cố định ở đây thì bắt đầu Cái tim những phần của mình bắt đầu mình nhìn thấy rồi Thì mình tập trung vào cái đấy Đúng rồi, đúng rồi Đúng rồi, đúng, mà, đúng rồi đơn giản đó rất là đơn giản mà cái quy định nghĩ trên nó phức tạp nó sẽ lâu thành công lắm đó suy nghĩ thật là đơn giản thôi à, rất là nhẹ nhàng và nghĩ rằng nó là đức phật thành công làm thực hành trên cái đề mục điện hơi thở rất là nhiều đệ tử thực hành theo ngày nay cũng có người thực hành theo à, một số hành trình hành sự cũng phải là quá khó Nên không biết không? biết tâm từ nào mà thành tựu thôi. Đây là con cũng muốn chia sẻ cái kinh nghiệm với cả các bạn đúng rồi, đúng vì rồi. là bình thường hồi xưa ấy nếu mà mình cứ nghĩ rằng là theo hơi thở thì là có nhiều người là cứ phải thấy hơi thở ra rồi lại thấy hơi thở vào rồi. xong rồi lại đi theo hơi thở hơi thở chạy đến đâu là biết cái đấy là không không Và cứ cứ đúng cái nhân chung này này đúng rồi. con chủ cái hình ảnh đúng cái nhân chung này vào trong đầu mình Tức là mình không chú ý đến hơi thở nữa Mà mình chỉ nhớ đến cái nhân chung này thôi Tức là cái gì mình cũng nhớ đến đúng. nhân chung Chứ mình không chú ý là có hơi thở ra hay hơi thở vào Mình đừng chú ý cái đấy đúng Chỉ cứ nghĩ đúng có cái chỗ này Hình ảnh của cái nhân chung này mình để trong đầu mình Thế nên ra mình nhắm mắt là mình chỉ có nhớ đến cái, cái nhân chung đấy đến khi nào ví dụ mình cái tâm mình phóng đi một cái là mình lại lấy cái nhớ cái hình ảnh đấy mình lại kéo về, chứ mình không chú ý đến hơi thở. Thường mọi người cứ bị này, ôi hơi thở là hiện xúc chạm, trong rồi nó chạy, nó có ra không, nó có vào không, thì là nó sẽ bị đi rồ. Cái tâm mình không định được. Còn bây giờ mình cứ chú ý đúng cái nhân chung này thôi, tức là nó làm được đó. rất là, là chia sẻ với mọi người, cho nên mọi người cứ tập trung hơi thở, ấy, không đúng đâu. Đúng cái này. Đó. À, tại vì khi mà Những cái sự tác ý hướng tâm của mình Lên cái vùng nhân cung là cái nơi đó Cái, cái hơi gió nó đi ra đi vào hả? Các vị không biết nó cũng biết mà Tại vì Ví dụ như bây giờ các vị Đi đến cái cổng thành hả? Thì các vị đứng ngay đó Mặc dù các vị không tác ý nhưng mà các vị cũng biết được Cái người đi ra đi vào đúng không Rất là dễ Khi mà mình đứng vững chắc ở một nơi rồi thì mình thấy nó rất là dễ, rất là đơn giản à. Rồi nói như thế nào kệ nó đừng có quan tâm đừng có tìm kiếm như nhà nói rồi Tại vì khi mà mình tác ý, mình lo lắm, mình tìm kiếm nó làm cho nó xong mình có động. Nó Ngoài quân thư tĩnh lặng như vậy, lặng như vậy Đó, trong kinh mình nói yeah. mà trước khi mà mình ngồi đó là buông thư, đã buông thư thì khi mà cái vị buông thư đó thì cái vị thấy ngay cái cái lỗi mình cũng rất là buông thư. hành động không có tác ý gì bên đó cả. Bởi vì tâm nó chi mất một sát nan trên một một đối tượng thân. Một đối tượng thân mà mình biết nó liên tục cái đối tượng hoán trở nhưng mà mình mình cố gắng mình làm cái khác nữa tức là cái tâm của mình nó sẽ sao lãng ngay và nó không có được liên tục trên cái đối tượng thiền của mình được dạ. nên em cứ bỏ cái đó đi nè mình cứ để mình cứ thả lỏng cái lửa đúng làm sao cả nữa không có hỏi đúng đó không thôi là cái tâm mình nó cứ bắt ở đây rồi nó lo ở trong rồi nó bắt ở đây lo ở trong thì mình không có mình cái định mình nó không phát triển được như vậy cái điều quan trọng mà các vị gặp sư đó nghe quy cố cái một cái về làm trên đường nghe. Làm trên đường sẽ thành công thành tựu Còn nghe nhiều đến làm chi? Nghe mà làm đường thôi. Khi nào mà nghe mà làm không được cứ hỏi khi nào mà làm được thôi. Nếu như mà cái quyện mà làm chưa được thì sư vẫn ngồi yên đây đi. Khi nào mà cái vị rõ rồi có thể về thực hành được. Rồi. Họa sư là khi mà mình niệm cái bút thô như vậy á, yeah. thì mình cũng phải thở thưa sư yeah. Thì như đó thì lúc đó thì hơi thở như thế nào cũng hông? Yeah. Tại vậy? vì nếu như mà mình niệm cái bút thô mà mình không có thở thì mình sẽ không niệm được nữa yeah. Thành ra lúc đó thở sao thưa sư? Tại vì yeah. lúc nào con cũng phải nghĩ tới hơi thở thư yeah. sư yeah. Nghĩ Vì không rằng không là vậy? không thở thì phải kết thúc cái đọc mà mình về. <cười> có những ừ. cái trường hợp không thở, ừ. Ừ. Yeah. ví dụ như là anh ngã đất tiền, nó thở nó không còn, yeah. hay là một người bị chít đúi, là một thai nhi trong bụng mẹ, hay là một người của bản thiên rất bệnh nhiều, những cái trường hợp mà không có thở, còn mình bình thường là mình phải thở, nhưng mà mình sợ nó chi phối đúng không nào? Yeah. Không sợ nó bị chít yeah. phối, Lúc đầu mà nó chi phối về thì cô cứ phất lờ Khi nào mà nó nhớ nghĩ tới về cái hơi thở thì mình cứ phất lờ Xong rồi mình hướng cái sự thắc ý trên lại là biết ở trên cái ân đức của Đức Phật yeah. Bởi vì cái đề mục thiền của mình là cái ân đức mà yeah. Xong rồi khi cô cứ chỉnh lúc đầu thì thỉnh thoảng nó sẽ nhớ Nhưng mà từ từ nó mới nó mới thưa rằng yeah. Cô đừng có đòi hỏi nó về liền yeah. Mình nhẹ nhàng với nó thôi, đừng có tách cộng với nó hả À, cứ về nhà nghĩ từ từ nó sẽ về à. mình bảo nó buông làm sao mà nó buông được liền à. À, nhiều lúc nó nói à thôi từ từ để từ từ cho con thời gian nên mình muốn luyện cái tâm mà mình phải về nhàng với nó à. và thỉnh thoảng thì mình sẽ quyết thích cho nó à. nhưng mà thỉnh thoảng mình sẽ phạt nó, ví dụ như bây giờ ngày hôm nay không có ngồi tại thiền nào cả à, bây giờ chiều tối rồi rồi nhất định cứ ngồi một thời mới được đi ngủ yeah. Ví dụ như ngày nào mà nó hành tốt 2-3 bốn thời Thôi, ngày hôm nay tưởng Tiếp nữa sẽ tiền ra tưởng cho một cái cực Ví dụ vậy <cười> Làm cho cái tâm tâm của các vị lúc nào Nó cũng phân phối, phân phối Nó cũng đúng từng tiền với bạn mới nào chưa dạ. bây giờ xin mời bạn cụ này là mật cụ hỏi cái gì không nào Thank <laughs> you. bắt tôi sợi mất mọi hôm nay được một cái lạc nhất cái cái cái một một cái cái nào, mà khỏe khỏe, Cũng ngủ, thì không hỏi cái đó đây, Bây giờ là bà cụ là người bà cụ này là người chứng kiến nhiều cái đau khổ của hai trận chiến ở đây có biển là đã trải qua được ba trận chiến không nào? <cười> Cô cụ này hai trận chiến hai pháp trận hải bị chiến kiến một cuộc đời một cuộc sống anh được nhìn nhận tính sự thất khổ khi mà tái sanh có ít người và bây giờ đã lớn tuổi rồi mà biết làm từ thiện rồi biết ở chùa tu nè rồi biết ngồi hành tường nè ở đây có, có, có cô nào nhiều tuổi hơn bà cụ này không không. Thế nên ha mình cũng tiếp tục rồi, ha. Và tới lúc chết rồi cũng vẫn còn bố thí ha. Bố thí cái gì vậy? Bố thí cái thân. Vì nếu như mà mình không bố thí thì mình để đó mình làm cái gì? Tống thì vì không ai dám giữ cả người thương cha mẹ cũng không dám giữ chồng vợ cũng không dám giữ nó không làm và ban ngày là họ sợ lo họ thiên thiên đi do vậy thì cái việc mà hiến xác thì nó không có tội lỗi gì cả đó là một hành động bố thí thì cái việc mà họ hành Nguyên cứu Để mà tạm ngồi trong cái thế tuần này Họ chửi những cái bệnh Có cái tính giúp thời thân Còn bây giờ Bây giờ cái tuổi mình lớn rồi Bây giờ dành thời gian còn là cái việc tu tập hơn Bởi vì cái việc tu tập là cái việc tích lũy Nhiều cái thiện nghiệp nhất cho mình Không có một cái nào nhiều hơn nữa cả Mà thì càng nhiều càng tốt ngồi mỏi ngồi đứng ghế hay ngồi mỏi rồi đứng dậy đi đi cái hành vẫn nhớ trong các hành động các oan nghi Bạn nhớ luôn luôn niệm phật niệm phật trong tâm niệm cho tới khi nào giống như cái cô về mẹ nói đó là luôn luôn mình có cái phản xạ hay mình không niệm mình vẫn nhớ hay niệm như vậy là được rồi đó rất tốt rất là tốt rồi đó phục về đáng làm hay không có tội lỗi gì hết mình có tác ý vậy nhưng mà nếu như ông sư đó ông có làm thì cũng được mà ông không làm thì cũng được vì sao vậy vì ông không làm mình cũng đâu có biết thôi tôi đã tái sanh một cái kiếp khác rồi yeah. Yeah. cho nên ông làm cũng được ông có tụng kinh cũng được mà ông không tụng kinh cũng được vì mình đâu có còn nữa đâu mà nghe yeah. nghe là nghe những lúc còn có thể nghe được Nhưng lúc không nghe được nghe làm chi nữa Một cuộc đời nghe nhiều rồi Bây giờ mình sẽ tác yếu đến như vậy hả? Không làm tốt Không làm tốt Không cái gì cả Rén Tiếp tục duy trì Thank <laughs> you. người ta nói là nó không biết tại sao nó về đây có một tháng thì dùng thuốc sữa Lâu lâu nó có tiền đó thì nó biết gửi cho cái người biết cô nói là con của bà cô nó đi cúng chùa dùng đi làm từng chuyện vậy chứ hồi đó đó con gửi qua cho chị nói với nó đó một chúa một sự duy trì với một cái trường hợp nó hồi nó câm thì nó để cái nào nặng nó lấy để nó giao cho chị đó nhưng mà bây giờ nó, biết, long nó gửi gì Việt Nam cho con, để con như là từ chích những chỗ mà Trẻ bột, con phải tàn cho nó ăn, cho nó, nó thấy, bây giờ nó cứ không còn chúng không biết hay là nhờ cái phước của mình mà con cháu mình nó biết sữa, nó không còn cái tiền mà nó biết gửi này, cái con có. Chùa ở của Mỹ đấy. Hỏi ai mời mời có sự việc là và tôi bàn hào một trăm linh nhà tôi tôi đã bè bè bè bè bè Chùa bè yeah. yeah. bè Cái cái khi mà, mà nhưng mà cô cô làm như vậy nên là cái những cái người đó họ có phước và cô cũng có phước, bởi vì mình hướng họ làm thiện thì mình cũng có cái phước nhất định, và họ biết làm cái điều thiện biết bố thí thì họ cũng tạo được cái phước thiện cho họ. ở đây có vị nào muốn đi xem cái chùa đó không? dc à, dc à, dc đồng. dc đồng. dc dc dc dc dc dc dc xin dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc sáu dc dc tố dc dc dc dc dc dc dc dc dc Xin dc dc dc dc dc dc dc dc dc Bây giờ là mấy giờ, này? 7 giờ. Dạ, 7 giờ Dạ. Con thì con nghe, nãy giờ anh chị chia sẻ rồi nghe sư nói con rất là hoan hỉ Hiện tại con không biết con hình thế nào luôn Dạ, về cái chuyện á mà giữ yên á một nơi Bởi vì khi mà quan sát tới một mức nào đó, con thấy rất là mệt khi mà đi theo cái hơi thở, tới, lui, tới, lui cho nên là con nghĩ à, trong cái khoảng thời không gian này thì chắc chắn là có sự chuyển động mà coi như của hơi thở ở vị này, trí này cũng có ở vị trí này cũng có thì thôi mình ở lại một chỗ để mình tiến hành mình quan sát nó mình thì khi mà hơi thở ra thì coi như tâm chỉ dừng ở điểm đó khi hơi thở vào nó cũng dừng ở điểm đó nhưng bây giờ con đem bị cứng nhắc ở một điểm á con hành thêm pháp đó thì con biết là ánh sáng có khả năng phát sinh chỉ có điều bây giờ con không biết làm cách nào để con biết điểm quan sát của mình là nằm ở đâu vừa rồi nghe chị này nói là khu vực nhân trung Dường như con thì thử con nhìn khu vực nhân trung của mình thì có hai thời Một thời con cảm thấy cứng ngắc Còn thời thứ hai á nhìn vào cái khu vực nhân trung á, Con đi sâu vào nhân trung con cảm nhận là coi như là đi sâu vào những cái tế bào hay là những cái gì của nó Còn mà niệm mà tưởng tượng á Thì con thấy một cái rảnh dài và nó chặt ăn nhập gì đúng cái mà phương pháp niệm hơi thở của con Dạ con cũng đang bí lùn Con cũng không biết là hơi thở là gì luôn à vì cách mình bô trả mình làm sai hết rồi là... yeah. <cười> Nhưng mà đừng có nặng, đừng có nặng, yeah. Khi nào mà 3 năm mà không thành tựu sẽ sẽ cái khác ra yeah. Hay nào nó rất là đơn giản yeah. Khi mà mình đề, tức là cái hơi thở, cái hơi gió nó đi ngang qua đây một cái của mình là cái buồn này thì mình biết đủ tâm được và khi mà cái ánh sáng nó xuất hiện á tại vì chỉ cứ niệm cái hơi thở nó là cái đề một tì, thì cái ánh sáng nó mới xuất hiện được nếu như mình niệm ở lưng chừng này thì không được vì mình cái lưng chừng này mình không có ước lượng nó là khoảng một, cái, một cái khoảng bao nhiêu như vậy cái tâm mình khi mà mình tách ý ra đó, thì chắc chắn là nó sẽ bị dao động mà nó dao động thì nó không có định mục tiêu của mình là thu tập định à, khi nó dao động và nó không có định là một cái Cái thứ hai nữa, khi mà mình thanh ý vào nguồn dân Trung Từ đầu mình biết sâu nó vào đó Thì đã rơi vào thứ đại rồi, nó không còn được tiền hơi thở nữa à. Do vậy, nó rất là tinh tế, nó rất là khó đó à. Do vậy mình nhẹ nhàng, mình hướng, mình hay biết lên cái nguồn dân Trung này thôi Khi nào gió nó đi ra, đi vào, nó như thế nào mình biết như vậy thôi là đủ à. Khi mà mình cảm giác Những cái cảm thọ nó sinh khởi, ví dụ như mà nó đi sâu vào Hay là giống như nãy sư mô tả đó Nó cứng, nó căng, nó ngứa, nó nóng, nó, nó lạnh nó tê, nó biến chích Thì mình cứ nhích cái sự tác ý ra một tí xíu Để cho nó nhẹ nhàng cho lại, nó không còn rơi vào cái tứ đại nữa Nó không còn rơi vào cái đặc tính của thứ đại nữa Thì lúc đó bắt đầu mình hay biết tiếp Hay biết tiếp Về mình chỉnh từ từ, từ từ, từ từ Về chỉnh từ từ, từ từ Và còn kể mà mình thử cái đề mục đệm hơi thở để nó có đắt tiền hay không hay khi nào mà lớn tuổi rồi đó mà không đắt, đắt thiền. Để, thì là, cái tiền thì bởi vì khi mà đắt tiền nó rất là thù thắng mình tận dụng được rất là nhiều cái cũng có lâu rồi việc tập là cái việc cái cho những ơn lành cái việc thực hành thì cái giường sẽ xuyên thẳm hoặc là cái sẽ thực hiện vào So you're to Szybet, dziś nie ma,